Lưu Mộ Mộ đem Ngọc Nguyệt đưa đến trên giường đi nghỉ ngơi, hôm nay là nàng trước đêm, lập tức cũng bên ngoài phòng biên ngủ xuống dưới. "Mệt, nghỉ ngơi một chút đi." Nơi này sự tình rất là bình thường, bất quá chính là sửa sang lại lễ vật thôi, lại nói bên ngoài lão ngụ một, một hàng. Thanh Mộ Mộ có điểm ấy nãy bộ dáng ly dược vương trang, đuổi theo vương gia gia không gian Thanh Mộ Mộ trong lòng thiệt tình ấy nãy, không gian môn đóng sau, Thanh Mộ Mộ phát hiện, áo tím vương đám người thay đổi bình thường quần áo, vội vàng một chuỗi xe ngựa ngừng ở ven đường. Nhìn thấy vương gia ra tới, một chiếc xe ngựa xuống dưới ba cái phụ nhân, thình lình chính là phan mụ mụ, lưu mụ mụ còn có kia nhạc mụ mụ, bất quá, thanh mụ mụ thực mau liền phát hiện bất đồng, kia thân thể định đến. Thằng tắp, không nhìn kỹ còn không thể phát hiện đây là giả trang, này ba người hướng về phía vương gia phúc một cái lễ, quay đầu lại đỡ một nữ hải tử xuống dưới, thanh mụ mụ thô xem dưới còn dọa nhảy dựng, sống thoát thoát ngọc nguyệt đi xuống tới, bất quá, tập trung nhìn vào, chỉ là giống cái tám phần. Hiền Vương nhìn bốn người này, gật gật đầu, sau đó, ba người đỡ này nữ hải tử ngồi trên một chiếc to rộng xe ngựa, xe ngựa xe y đi cũng là đơn giản màu lam, này một đội xe ngựa đều là như thế này. Đơn giản màu lam, nhưng là người sáng suốt thực mong là có thể chú ý tới đoàn xe chủ xe là nào một chiếc, bởi vì, này chiếc xe lược lớn hơn một ít. Thanh mụ mụ cũng liền ngồi ở này chiếc xe phía trước. Lúc này, nàng lý giải, Khẩn Vương vì cái gì muốn nàng nhất định tham gia nguyên nhân này vài vị giả phan mụ mụ đám người có thể giả đến giống nhưng lại trong lúc nhất thời không ai có thể đem nàng cấp giả tượng bởi vì nàng đi theo ngọc nguyệt xuất đầu lộ diện cơ hội nhiều nhất người ngoài nhất biết rõ hơn nữa nàng thân thủ vốn là không tuổi người bình thường giả nàng giả không giống mà mang võ công phụ nhân tới giả nàng cũng rất có khó khăn võ công con đường không giống nhau người sáng xuất tử kia nhất tay nâng đủ gian là có thể nhìn ra manh mối cho nên đành phải từ nàng tự thân xuất mã cho thỏa đáng Đoàn xe thực mau liền về phía trước đi đến, thanh mụ mụ ngồi ở xe ngựa phía trước, như nhau bình thường nàng đi theo Ngọc Nguyệt bên người khi ngồi địa phương, mà lúc này, vương gia lại mang theo chính mình áo tím vệ cưới ngựa hộ vệ ở bên, cũng không có cùng dĩ vãng giống nhau, ngồi ở bên trong. Điểm này, làm thanh mụ mụ cảm thấy thoải mái chút. Mặc kệ thật giả, thanh mụ mụ cảm thấy nếu vương gia cùng trước kia giống nhau, cùng cái này giả cô nương nị ở bên nhau, khẳng định không tốt. Đoàn xe đi được vững vàng mà bình thường trước mặt mấy ngày giống nhau giống nhau đi tới đã đi chưa rất xa phía trước liền đã xảy ra là thạch kế tiếp chính là lan cây cái này địa phương quả nhiên là bọn cướp lùi tới địa phương sơn thế cao ngất quái thạch săn sát mục tiêu thực rõ ràng người tới lao thẳng tới bị bắt dừng lại đoàn xe khi trước chính là một nửa nhiều người xông thẳng chủ xe mà đến mà chứa đầy hành lý xe là không người hỏi thăm theo hiền vương trường kiếm rút ra áo tím vương cũng xài hồ bọn người chạy ra khỏi từng người thùng xe sau đó. Người hào sám cùng huyền y hề nhân, liền đấu thành một đoàn, tình hình chiến đấu thực kích liệt, thanh mụ mụ hai mặt thủ địch, cũng may hiền vương cũng không có rời đi chủ xe, mà là cùng thanh mụ mụ sóng vai hộ vệ này chiếc bình thường xe, dẫn tới huyền y hề nhân càng là như thủy triều người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía này chiếc xe, sau đó, này chiếc xe thực mau liền biến, thành con nhím giống nhau, huyền y hề nhân đầu lĩnh hao hết rời núi chi lực vọt vào thùng xe sau, mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai. Nói không hiểu võ công này mấy cái lão mụ tử, cư nhiên thực có thể đánh, hơn nữa, cái này phạm gia tàm cô nương cư nhiên cũng có thể đánh. Không phải nói chính là khinh công không tồi, chỉ cần không bỏ nàng cởi thùng xe, khẳng định có thể một kích mà chung sao. Đây là chung bấy dập, có thể mang đội ra tới đầu lĩnh, khẳng định cũng không phải giống nhau hai người, thực mau, hắn thuận lợi bắt tay véo đến hiển vương phi trên cổ, nhiệm vụ gian khổ nhưng là, hiển nhiên là có thể hoàn thành, chính là, vị này bị bóp chặt cổ vương phi. Cũng không có giống người bình thường giống nhau bị chế trụ, mà là giơ tay liền phản bắt được hắn tay. Hắn ở đã chịu vị này Vương Phi phản kích khi, trong lòng đống nhiên tỉnh lại. Cái gì Vương Phi trên tay vết chai có thể như vậy dày nặng, không có. Cái 10 năm 20 năm khổ luyện, này vết chai nó không có khả năng trưởng không ra, mà hiền Vương Phi lúc này mới 15 tuổi mà thôi. Này đó người áo xám là chờ chính mình tới cửa, minh bạch đã chậm rất nhiều, Phi thường vãn. Vị này giả Vương Phi một tay nắm hắn mạnh môn. Một tay liền đem hắn cầm cốt cấp hạ cởi, đối bóp chặt chính mình cổ bàn tay to, một chút cũng không có để ở trong lòng. Mà hắn xác thật cũng vô pháp đem này cổ cắt đứt. kia ba vị ăn mặc lão mụ tử quần áo phụ nhân, lấy ra từng người xương tay binh khí ngắn so ở hắn trên người các nơi yếu hại. Hơn nữa không chút khách khí mà nhập thịt ba phần, thúc thủ chịu chói, muốn chết không cửa. Ra ngoài, thực mô liền khống chế được cục diện áo tím vương rệ đến 258 vạn nơi tay giống nhau, hướng về phía phương bắc cười ha hả Huyền Y tỷ nhân đã chết không ít, chính là cổ tay háo thượng, tay háo sao kim lại một cái không kéo, muốn chết đều không như vậy dễ dàng. Thanh Ngụ mụ, mụ ở nhà mình vương gia trên mặt thấy được trong truyền thuyết thâm trầm sắc bén con người, nguyên lai like, người hai mặt kia không phải ai đều giả được. ở chính mình trước mặt vì một cái ăn ngon bánh bột nô có thể đuổi theo cô nương chạy thượng hai con phố vương gia không còn nữa tồn tại. Thanh Ngụ mụ, mụ trước mắt vương gia cả người lạnh lẽo như băng, thanh hộ vệ vất vả hầu hạ vương phi đi thôi. Hiền Vương hướng về phía nàng phất phất tay, Thanh Ngụ mụ, mụ yên lặng gật đầu, chuẩn bị lui. Thanh Ngụ mụ, mụ nhìn bị áp hướng núi sâu đi tù binh, biết kế tiếp sự tình tất là quá mức huyết tinh. Chính mình ở hầu hạ cô nương, không cần tham dự trong đó đi. Không gian tiểu nông nữ đem ở phía chính phủ hoệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nga, đồng thời còn có một rút thăm chúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hoệ chặt, điểm đánh phía trên bên phải hảo tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng hảo tở rượu cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạc. E 1.152. Chương 681 Hồi Kinh. Tờ S, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi hẹ chặt công chúng học. Tờ Giảo cũng thêm chú ý, cấp không gian tiểu nông nữ càng nhiều duy trì. Đi đến nửa đường thanh mụ mụ nhịn không được quay đầu lại hành lễ hồi sự, không có biện pháp, đi theo kia họ kim bên người lâu rồi, cũng thật là học được không ít. Không tin cũng phải tin hoa. Vương gia Vương gia Việc này có thể hay không giao cho sải hồ đám người đi hỏi. Vương gia bàng quan liền hảo, vì tiểu chủ tử tích cái thiện duyên. Việc này bổn vương đã biết, ngươi trở về không thể nói bậy, trở về đi. Nếu vương phi không nghỉ ngơi, liền nói bổn vương đi săn thú đi. Là. Thanh ngụ mụ, mụ chui vào xe ngựa, vạch chân sau cái, nơi này chính là tiến không gian cửa nhỏ. Thanh ngụ mụ, mụ về tới dược vương trang, ngọc nguyệt đã nghỉ ngơi, thôn trang người, sớm đều nghỉ ngơi vừa cảm giác, dưỡng hảo tinh thần lên, lại ăn cơm chiều. Nói chuyện phía một hồi tử, từng người nghỉ tạm, chỉ có phan mụ mụ còn đang chờ môn. Lúc này đã đã khuya, Ngọc Nguyệt đều đi đái tiên cư nghỉ tạm, đi thông nội viện cửa nhỏ đều đóng. Cái này trên danh nghĩa nội viện kỳ thật chính là thông hướng Ngọc Nguyệt bồ đề động cái này thời không thông đạo. Nơi này, Ngọc Nguyệt cũng không có làm người đi vào, đây là hiền vương cùng nàng tư nhân không gian. Thanh ngội muội mau ngồi xuống, cùng ta nói nói, ra ngoài sự tình nhưng làm tốt. Làm tốt. Vương gia mang theo sải hồ cùng áo tím vương đám người đang ở kết thúc. Thực sự có người phải đối cô nương bất lợi? Thực sự có, người tới rất nhiều, ước có một trăm, ước một nửa thân thủ đều không thể so ta kém. Còn hảo vương gia an bài người, giả thành các ngươi kia mấy cái đều là cao thủ, đó là giả cô nương cái kia đều không phải bình thường cao thủ, lúc này mới đem người đều chế phủ. Hỏi, là kia người trong phủ? Dù sao cũng chính là kia mấy cái phủ đầu thôi, nếu là tiết ra, đó chính là ở tự tìm tử lộ. Tiếc gia ta nhìn không có khả năng bãi, một đoạn này thời gian các loại lấy lòng khoe mẽ, cô nương tùy tiện rôi ra tay, kia quý phi liền phục mềm. Sợ sẽ là sợ mặt ngoài phục, kỳ thật trong lòng cũng không phục thôi. Hiện giờ nàng thân mình đã là hảo, tục ngữ nói hảo vết sẹo quên đau, chỉ sợ là lại phạm tiểu tâm tư. Muội muội, không quá khả năng, vương gia nói như thế nào, ngươi xem vương gia sắc mặt, có thể nhìn ra điểm cái gì không? Có thể đánh ra cái tám phần không? Mau đừng nói nữa, chúng ta như thế nào có thể đi nghiền ngẫm chủ tử tâm tư? Tỷ tỷ, đều nghe nói này vương gia ông cụ non xây dựng ảnh hưởng cực long. Nguyên lai like cho rằng, bà ngươi nói một chút, chúng ta tỷ muội nhìn đến như vậy, như thế nào tin đến? Chính là thật sự, tỷ tỷ, hôm nay ta nhưng thấy được, thật là gần người ba thước đều phải kết băng. Ta không dám nhìn kỹ, hôm nay cái vương gia, ta nhìn đều dùng mình, cho nên trước kia cô nương láo nói không thích hắn lạnh như băng, không giống cái người sống. Lời này thật chưa nói sai. Nhưng đừng nói bậy, cô nương khi còn nhỏ nói ngươi còn nhớ rõ như vậy rõ ràng làm cái gì. Phan mụ mụ sợ tới mức tả hữu nhìn xem, tuy nói sắc thật chỉ có chính mình hai người, cũng thật lo lắng lời này bị vương ra nghe qua. Thật là khó mà nói là nào trong phủ rối tay, bất quá, ta xem ra người võ công, cùng kia trước vài lần người nhưng không giống nhau. Ít nhất này các loại diễn xuất không giống nhau. Thanh mụ mụ xoay câu chuyện, sau lưng nghị luận chủ tử, đó là tốt nhất không cần. Loại chuyện này ta cũng không biết như thế nào đoán, dù sao việc này vương gia sẽ tự quản, ai chẳng lẽ Liêu gia thật là có cái gì ý tưởng, này hiền vương phi vị trí cũng không phải là chúng ta dùng thủ đoạn được, này thật là trời cao chú định duyên phận, ai có thể thay đổi được. Liêu gia có lẽ có phân tham gia, kia cổ Hãn không sợ chết sức mạnh còn có vài phần giống. Thanh Ngụ Ngụ nhớ tới trước khởi lần đó kinh mã sự kiện, rất có vài phần xác định. Tĩnh, ngươi tắm rửa ngủ đi. Việc này chúng ta cũng không biết cái gì. Cũng không cần vọng thêm suy đoán, sáng mai, cô nương từ nội viện ra tới khi, ngươi nên như thế nào đáp lời thả ngẫm lại lại nói, nhưng đừng dọa tới rồi, hiện giờ nhưng không thể so thường lui tới, này kim muội muội cũng không tại bên người, nếu là có cái gì sai lầm, chúng ta hai người nhưng thoát không được tay. Cái này tự nhiên, cô nương cũng thật là cái bảo, lúc này, còn không biết chính mình. Ngủ đi, liền ngươi nói nhiều, cô nương phản ứng, nếu không phải chúng ta hầu hạ đến tỉ mỉ, kia cũng không thể biết, đúng không? Hai người cười chia tay đi rồi, từng người đi chính mình nhà ở nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, san thú vương gia cũng không có trở về, thanh ngụ mụ, mụ đối với Ngọc Nguyệt giải thích nói, bên ngoài vừa lúc là một tòa rất lớn sơn, ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm, phát hiện hổ đàn, này vương gia hứng thú đi lên, một hai phải đánh mấy cái lao hổ mới tính đến, đuổi theo đi. Quá mức với huyết tinh, Ngọc Nguyệt tin cái này lý do, cũng không chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, động vật cũng là sinh mệnh. Không phải nói Ngọc Nguyệt đã là cao thượng đến đi đường tích thương con kiến mệnh, nhưng là, đối với mãn Sơn đuổi theo động vật săn thú loại này hành vi vẫn là cầm giữ lại ý kiến, đối với này đó thi bạo giả, thiệt tình cảm thấy không thấy càng bất lo. Chờ đến Hiền Vương xuất hiện ở Ngọc Nguyệt trước mặt thời điểm, kỳ thật hắn đã là hương canh tắm gội, từ đầu đến cuối, giặt sạch ba lần thân mình, nhưng Ngọc Nguyệt vẫn là nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi. Vương gia, ngài đây là rất nhiều ít lão hổ a. Ngọc Nguyệt kêu lão mục là một loại tâm tình Tiêu hiển vương điện hạ là một loại tâm tình, nhưng Tiêu vương gia còn thêm ngài tự, đó chính là tệ nhất tâm tình biểu đạt. Không phải làm ra vẻ à, Ngọc Nguyệt thật là cảm thấy lão mục trên người gây mũi hương vị quá khó nghe, che lại cái mũi cao mày, lói người, Ngọc Nguyệt đi nội viện, lão mục nhấc chân đuổi theo đi rồi. Cái này nội viện cũng không phải là ai ngờ tiến là có thể tiến, giống nhau viện môn, đi vào, có lẽ liền đi tới rồi táo trong trang, có đôi khi, lại có thể đi vào bùa đề động, đương nhiên, tiến cái này môn. Đi vào địa phương nào đi, lại là ở Ngọc Nguyệt trong không chế. Cho nên, đương lão một đuổi theo vào viện môn, lại thấy là một mảnh hưng hưng hướng vinh dược điển khi, mất hứng mà về, này tiểu nha đầu thật là quá không quý củ. Chờ lần sau bắt được nàng nhất định phải. Muốn thế nào, đến lúc đó lại nói, hiện thời, hiền vương điện hạ không có gì biện pháp, vẫn là đành phải trở lại dược vương trang nghỉ ngơi đi, chính mình kia chính là giặt sạch ba lần tắm, này trên người còn có vị, này cái gì cái múi. Hiền vương rất muốn nói chính là mui chó, nhưng hiển nhiên nói chính mình vương phi trưởng mui chó, loại này tự hủy chỉ số thông minh hắn vẫn là không đã chuẩn bị, kịp thời thu hồi ý nghĩ của chính mình. Chờ đến hiền vương rốt cuộc biến thành lão mục có thể đứng ở ngọc nguyệt trước mặt thời điểm, đã là ba ngày về sau, cách này kinh thành bất quá trăm mấy chục dặm lộ trình. Này một đường, vẫn như cũ là kêu một chuỗi đoàn xe chậm rãi đi tới. Chậm rãi đi tới đoàn xe phát ra tiếng vó ngựa ở kinh thành mố gian trong phòng vang đến tích tích lục cọc. Thanh âm này thúc giục đến người ra đầu tê dại, thúc giục đến người nào đó tiểu tâm can sắp nhảy ra ngực. Nay mã đi được lại chậm, lại chậm nó cũng là đi tới a, cho nên, hôm nay, thánh thượng nhận được hiền vương gia tấu trương, hiền vương gia muốn vào thành, đã là qua tiếp quan đình, tới rồi ly kinh không đủ 20 dặm nghỉ long dịch. Nay cũng không phải là hiền vương gia phô trương đại, muốn hoàng thượng vì chính mình bãi cái tiếp phong yến gì đó, thật sự là đại tề có quý củ, phàm ly kinh vương gia hồi kinh, tất yếu ở tiếp quan đình tấu trong cung. Thân vương cấp nhưng ở nghỉ long dịch chờ ý chỉ, không có chuẩn tự không được vào kinh, kia tứ đại nguyên xoáy nếu là hồi kinh, đó là 50 dặm ở ngoài quan dịch liền phải xuống ngựa tấu, trừ bỏ phó tướng, thân binh doanh ngoại, không được mang binh vào kinh. Hiền vương hồi kinh cũng không ngoại lệ, không thuận theo quy củ không thành phạm vi, chỉ một quốc gia tổng không thể không thuận theo luật pháp. Cho nên, hiền vương một hàng liền ngừng ở nghỉ long dịch chờ vào kinh thánh chỉ. Thánh chỉ thực mau liền đến. Hơn nữa đi theo chính là Bạch lão đại mang theo Hiền Vương gia Lưu tại Hiền Vương phủ Nguyên bộ nghi thức lại đây tiếp hắn, thánh sủng không có khả năng nói long a. Như vậy phiền toái làm cái gì? Hiền Vương Thiệt Tình cau mày nhìn cấm vệ doanh người bận bận rộn rộn thế chính mình đoàn xe đổi xe y y, thứ phiền toái A có hay không? Cũng may chơi đổ mỹ nổ dịch tới vài cái tiểu công tử, dịu dít, lại cũng giảm bớt vài phần chờ đợi buồn tẻ. Đây là Bạch lão đại thuận tay mang đến tiểu khách nhân. Tam tỷ tỷ, đệ đệ nhưng hảo chơi đây là lớn lên có điểm lớn phạm cẩn nhân đang nói chuyện cẩn tu cùng với hiển nhiên đối loại này luận điểm cầm phản đối ý kiến cẩn vũ hai người chính nốc tại bên cạnh bị ngọc nguyệt lôi kéo xem trưởng cao nhiều ít cũng không phương tiện nói xen vào rõ ràng là những cái đó muội muội tương đối đáng yêu hảo đi thật là một chút cũng không có ánh mắt quá ném phạm gia đế không phải đâu người bao lâu thích đệ đệ ngọc nguyệt đã ở một khắc trước bị này vài vị tiến đến tiếp chính mình đệ đệ đậu đến vui vẻ không thôi Đang ở cẩn thận hỏi các vị tân thêm đệ đệ cùng biểu muội từ từ sự tình. Mà ở ngọc nguyệt bên người hầu hạ kim mụ mụ, lại sắc mặt âm tình bất định nhìn chính mình nhiều ngày không thấy cô nương. Nghe nói, có người đặc biệt đi sát cô nương, nói là không có sát, nhưng nghe được lời này lại kim mụ mụ trong lòng không bình tĩnh. Trước mắt chủ tử trừ bỏ trên người không có hương vị ngoại, cái khác, hết thể bình thường thật sự. Nhưng có thể hay không bị đánh cháo. Nghe thanh muội muội nói qua, trên giang hồ có người sẽ thuật dịch dùng. Trước mắt chủ tử phảng phất có chút béo điểm điểm, béo đến không nhiều lắm, nhưng một cái đường dài lữ hành người, không nên béo qua Ngươi tưởng cái gì đâu. Phan mụ mụ nhìn cái này hảo muội muội bắt đầu đau đầu, đây là phạm bệnh gì, bất quá nàng này sắc mặt giản thật là quá xuất sắc. Cô nương, vẫn là cô nương sao? Ngươi nói đến, cô nương đều thành thần, còn có thể là cô nương, ngươi láo hồ đồ đi. Phan mụ mụ cười chống nói, ta không phải hỏi cái này, ta là, ta là nói. Cô nương không có bị đổi đi đi, trên người nàng hương vị như thế nào đã không có đâu. Người này cư nhiên còn tưởng rằng này thế đạo có thể đại biến người sống, thật là quá ngây thơ rồi có hay không. Phan mụ mụ thở dài. Quả nhiên ngươi cũng không phải văn năng, việc này hoa, cũng thật là hiếm lạ, này đại người sống còn có thể thay đổi. Hai tháng trước, vương gia cùng ta sớm phát giác, cô nương trên người hương vị, thành thân sau, kia hương vị còn càng nồng đậm. Nói thật ra, ta kia trong lòng thật là cái không rơi kiệu A nhưng hai tháng trước một ngày khởi ta nghe cư nhiên dần dần phai nhạt kim muội muội lúc trước chúng ta phỏng chừng nếu cô nương thành thân có thể hay không liền không có kia hương vị người không tại bên người không biết kia hương vị đùng đến phảng phất mang theo tân trang tối thơm đột nhiên dần dần phai nhạt thật là làm người lo lắng còn hảo tiếp theo liền phát giác cùng tháng cô nương không có thấy hồng cái này liền có vài phần chứng thực tiếp theo lại là một tháng không gặp hồng vương gia cùng chúng ta mới đem này tâm công xuống cô nương hẳn là có thai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 Hết, hắc hắc. Ý của ngươi là Vương gia đã biết Nhìn nơi xa như mảy vương gia Kim mụ mụ luôn có chút kinh nghi bất định Nếu không ngươi cho rằng vương gia sẽ ở trên đường chậm trễ lâu như vậy Phan mụ mụ vẻ mặt xem ngu ngốc bộ dáng nhìn nàng Còn nói là người thông minh Thấy thế nào như thế nào không giống Phan mụ mụ rất vui sướng mà nhìn Kim mụ mụ đã phát ngốc run rẩy thanh âm xác nhận Cho nên nói Cô nương là có thai Cho nên chuyện của ngươi lại tới nữa Hảo hảo hầu hạ đi Ta thiết lập, Bồ Tát Hiền Linh, quả nhiên oa, này sư phó chính là sư phó, này có thân mình liền không hương vị, thật là quá thần kỳ. Ngươi nhỏ giọng điểm lại, cô nương còn không biết. Ngươi cũng thật là phúc lớn mạng lớn, nguyên lai ta vẫn luôn dẫn theo tâm, sợ cô nương này. Ngươi biết nếu là ngươi nói kia cái gì hương vị có vấn đề, này phiền toái cũng thật không nhỏ, cái này tâm nhưng an. Phan Mụ Mụ nói xong, chính mình đều nở nụ cười, có như vậy hồ đồ chủ tử thật là quá thú vị. Cô nương khẩu vị có thể biến đổi. Đừng nói nữa, nói tới đây, ngươi nhưng có sinh nam sinh nữ hảo phương thuốc, đều nói toan nhi cái nữ, cô nương lại cố tình thích ăn cay đồ vật, nếu là đệ nhị thai ta cũng vui mừng, nhưng này đầu thai không sinh nhi tử, nhưng như thế nào hảo? Vương gia ý tứ? Kim Mụ Mụ nhìn đang ở cùng chính mình bọn đệ đệ liên lụy không rõ cô nương, nhìn nhìn lại nơi xà cau mày vương gia. Vương gia ý tứ là không thích. Âm thầm nghiền ngẫm nói, ta nhưng vô pháp nhìn ra tới, cũng không biết này vương gia là ý gì. Hiện giờ ngươi cũng đã trở lại, ngươi cũng phẩm phẩm. Nói lời này phan mụ mụ có vẻ lo lắng vội vàng bộ dáng. Tiếp nhưng không được phẩm phẩm. Này sinh nhi tử phương thuốc. Cô nương thấy kinh lần đầu ngày ấy khởi, ta liền cấp cô nương hầm ăn, nguyện nguyện đều bổ. Như thế nào có thể ăn cay đâu. Muốn này không thể sinh cái tiểu thế tử ra tới. Hiền vương trong phủ thiếu cái người thừa kế, đây là không tranh sự thật. Nhưng chính mình chủ tử gà đi vào, thấy thế nào đều là cái nữ nhi hoa, lại không phản ứng, lại ăn cay. Kim mụ mụ bắt đầu gia nhập phiền não đại quân. Ngọc Nguyệt thích gắn tay, đem kim mụ mụ chuyên nghiệp tin tưởng đảo qua mà không. Này trướng như thế nào tính, sớm biết rằng, chính mình. Đối nếu là lúc trước hầm sinh nữ hải tử dược, có phải hay không hiện tại chính là nam hải tử. Cô nương sư phó không phải nhân vật bình thường, này trên người hương vị đều có thể biến không có, chẳng lẽ cô nương cùng thường nhân không giống nhau. Kim mụ mụ không có thời gian tinh tế suy tư. Đoàn xe liền chuẩn bị lên đường. Kim mụ mụ cẩn thận. Không dẫn người, Hiền Vương, chú mục mà quan sát đến Hiền Vương cùng Ngọc Nguyệt hỗ động, ở trong cung mặt xuất thân Kim Mụ Mụ, gặp qua quá nhiều hư tình giả ý, diễn kịch giống nhau trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra tỉ muội tình thâm, một đám ở trước mặt hoàng thượng bày ra kia quả thực, hiền thê lương mộ hoa, nhưng sau lưng đâu. Người chết ta sống không nói đến, chính là thân sinh nhi tử nữ nhi cũng bất quá là diễn kịch đạo cụ. Kim Mụ Mụ muốn nhìn một chút, Ngọc Nguyệt có phải hay không bởi vì hoài nữ hai nguyên nhân, mà trở thành vương gia diễn kịch đạo cụ? Chính là, kim mụ mụ thực mau liền xem không hiểu, nàng sở phan đoán, cũng không có xuất hiện, đầu tiên này Ngọc Nguyệt lên xe ngựa, Ngọc Nguyệt tự nhiên muốn đi quan tâm chính mình bọn đệ đệ lên xe lạc, nhưng Ngọc Nguyệt còn cùng không có động thủ đâu, hiền vương bên cạnh kia gáo tím vương hơn nữa xài hồ đắng người, một tay ôm một cái, liền cấp ném lên xe ngựa, thật là quả ném, ném đến này mấy cái tiểu gia hoang thiên hỉ địa còn kêu lại đến một chút. Kim mụ mụ bị này một ném sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra cổ mắt nhi Nay tâm còn không có bỏ vào trong bụng đâu Lại phát hiện Ngọc Nguyệt cư nhiên bị vương gia thân thủ bế lên xe ngựa Cái này quá không hợp quy củ không nói Cũng quá không quy phạm sao Nhưng bên cạnh phan mụ mụ nhóm lại là vẻ mặt tập mãi thành thói quen Hảo hảo chân đạp vì cái gì không cần Nhưng hiển nhiên là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh. Kim mụ mụ còn không có tới kịp cắn răng Lại thấy hiển vương gia chui vào xe ngựa Nhà ai ra có thể bồi nương tử ngồi một chiếc xe ngựa Hơn nữa đây là tiến cung A Hiển nhiên Việc này không có nàng xen vào đường sống. Bởi vì, Phan Mụ Mụ mang theo mọi người là ngồi ở theo sau trong xe, đây là nhà ai quý cũ. Trước kia kia Hiền Vương phủ cũng không có như vậy quy củ sao? Quá. Giống kỳ cục, cũng không ai dám đem vương gia dán đến trên tường đi. Kim Mụ Mụ đành phải nhẫn khí. Thiết, đại khí cũng đến nhẫn. Kim Mụ Mụ không có mất đi lý trí nói cho rằng Hiền Vương có thể nghe nàng khuyên bảo. Tiến cung, bái kiến hoàng thượng, bất quá là vội vàng mà hành lễ. Xe ngựa liền thẳng đến hiền vương phủ, lão vương phi cũng được tin, đã sớm ở chính mình trong viện chờ. lúc này, liền thấy cửa nhỏ tử một chuỗi chạy tiến vào báo tin vui. Vương gia đã trở lại, vương gia đã trở lại. Nửa năm, hiền vương một thành thân, liền cùng chính mình tố cáo cái tội, nói muốn mang theo vương phi đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, này đều mau thành một năm, này đều mấy tháng mới trở về. Cấp lão tổ tông thỉnh an. Một khang hơi hơi không vui, lập tức liền tiêu mây tàn, khởi đi, khởi đi. Lao Vương Phi là nhận được Hiền Vương gia tin, biết khả năng Nguyệt Nha Đầu có hỉ. Lúc này thấy Nha Đầu này hồng đầu màu sắc và hoa văn, tinh thần cực hảo bộ dáng, một chút cũng không có phụ nhân hoài thân mình, trở nên hoàng bì gầy nhom bộ dáng, lại là tôn tử yêu thương, thủ hạ các ma ma tận tâm, nói như thế chính là các công chúa ngốc tại phò mã trong phủ có thân mình, kia ngự y toàn tâm chăm sóc, đều phải héo hai ngày sau. Này vừa thấy dưới, lao Vương Phi kỳ thật trong lòng liền lực trầm, trầm, không có lấy mắt đi xem chính mình tôn tử, lại thấy hiền vương gia hiểu ý gật gật đầu. Có, không giống qua. Nói không giống còn có kim mụ mụ, không có gặp qua thai phụ không lượng xe ngựa, ở thùng xe buồn, lại run, không thân mình đều sẽ không thoải mái. Nhưng cô nương này giống không có việc gì người giống nhau. Có thai không tới ba tháng, nói như vậy không dễ lộ ra. Nói nữa, này ngọc nguyệt lại tương đối đặc thù một chút, bởi vì trên người nàng hương vị, ở nàng họ hàng gần trưởng bối mang thai khi đều phải bị cách ly chính mình có như thế nào cách ly kỳ thật vẫn luôn là lão vương phi lo lắng một chút lúc này truyền đến có thai tin tức làm lão vương phi vui mừng ra mặt hơn nữa ngọc nguyệt có bao nhiêu chi kỳ lạ đều nói này nữ hải là cha mẹ bên người tiểu áo đông quả nhiên a lão vương phi cao hứng phân chấn mà nhìn ngọc nguyệt làm người dọn đi lên sọt, hai mắt sáng lên lão tổ tông này trên đường ta nhưng phát hiện không ít hoa mục đều để lại hạt giống hoặc loại đến các nơi biệt viện đây là ta mang về tới Lão tổ tông nhìn xem thích không thích. Bay ra tới, tự nhiên là rất ít thấy hoa, lần này hiếu kính, lại là mấy phẩm dị phẩm mẫu đơn, đây là ngọc nguyệt lần thứ hai đưa lên mẫu đơn. Nguyệt nha đầu, ngươi lần này đưa mẫu đơn so lần trước thế nào? Lão tổ tông, ngài xem, lúc này mới đánh nụ hoa, chỉ là mùa ngài liền thắng, nói nữa, này túi tiền mẫu đơn nhưng không ai từng có. Nếu là như thế này, khả năng ở ta lần sau hoa tái thượng, đến cái đầu danh. Lão tổ tông, nếu là không có Này tam phẩm mẫu đơn nhưng đều là tuyệt đối không có người gặp qua, loại quá, hơn nữa màu sắc và hoa văn chính, lao tổ tông nếu có hứng thú không ngại một so. So khẳng định muốn so, cũng không biết có thể hay không so qua trong cung vị kia. Hôm nay tiến cung đi, chỉ cùng Hoàng thượng hành lễ liền đã trở lại, nghe nói Thái Hậu ở Phượng Trì Sơn Chùa Hoàng Giác lễ tạ thần, cho nên. Ha ha, nha đầu, lần sau tiến cung như thế nào cũng đến quá cái một tháng hai tháng. Chỉ cần không ý chỉ, ta nhưng không thích tiến cung đi kia một đám, đều phải dập đầu, quăng đi đường là có thể đem ta cấp mệt. Nhưng không nói bậy, mệt liền mệt mỏi, hiện giờ cũng muốn kiêng rẻ chút. lão mục đánh gãy ngọc nguyệt không xuất khẩu chết tự, đổi đến người nào đó một cái biểu môi, ai không biện pháp, này cổ đại người chính là chú ý quá nhiều, chính mình cũng đến chú ý, không thể quá không lựa lời. Kế tiếp, nô no ma ma đem này mấy phẩm mẫu đơn tự mình dọn tới rồi nhà ấm trồng hoa, bán hạ ở bên cạnh đều không có suất lực mà, lao tổ tông trừ bỏ nô no ma ma ngoại. Không yên tâm người khác nhúng tay tiến này quan trọng nhất tiểu hoa phòng. Bán hạ ở bên cạnh truyền lên một cái tiểu thùng gỗ, bên trong tự nhiên là ngọc nguyệt phối chế tốt sinh trưởng tề. Nô no ma ma, này cùng trước kia cách dùng giống nhau, cô nương A Vương Phi nói, có thể không cần liền không cần, nói này hoa đều là hoàn toàn trồng, có thời gian nhất định, sẽ không thay đổi loại. Trở về cùng Vương Phi nói lời cảm tạ ta đã biết, này lưu trữ cũng có thể cứu cấp. Nô no ma ma vẫn là sợ không bảo hiểm, đem này thủy để lại. Này hoa nha thảo thật là nói không chừng, rõ ràng hảo hảo, đảo mắt là có thể héo. Tiểu tâm không đại sai. Ngọc Nguyệt thực mau trở về đến chính mình chủ viện, cái này địa phương, thành thân khởi chẳng qua ở hai buổi tối, ngày thứ ba, liền bắt đầu tuần trang mật lữ hành, lúc này trở về, kỳ thật cũng là thực xa lạ. Lão Mục, chúng ta đi tích thảo đường trụ thế nào? Chẳng ra gì, ngươi này đường đường Vương Phi, càng muốn đi kia thiên viện ở. Liền tính ta không nói cái gì. Ngươi kia mấy cái cứu cứu cũng sẽ thượng triều đi tấu ta mấy quyển. Kia có thể đâu. Nhưng không bọn họ tam không dám làm sự. Nói nữa, kia đại hoàng bọn họ còn đang ở nơi nào, có rảnh, rồi nói sau. Kia không càng tốt, có đại hoàng thủ, khẳng định không có đi qua kia viện. Ai, không được, ngươi thành thật chút hảo, kia lời nói chính là chính ngươi nói. Nói cái gì? Ngọc Nguyệt không rõ nguyên do, một bên nhìn chủ viện các loại bài trí gia cụ, một bên hỏi. Chủ chủ viện, chỉ làm vương phi không được tam thê tứ thiếp. Ta nói sao? Ngọc Nguyệt chỉ vào cái mũi của mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà, phỏng chừng là đại cứu cứu nhóm cố ý làm khó dễ ngươi đi. Mới là lạ, Hảo, mệt mỏi này nửa ngày, có thể tưởng tượng nghỉ ngơi. Còn Hảo đi, cũng không cảm thấy mệt mỏi, xem ra, này thân mình là điều chỉnh lại đây, ai cũng không biết vì cái gì, như thế nào cư nhiên sẽ mệt mỏi, ngày thường luyện công đều chịu không nổi, cho nên oa ông ngoại thủ hạ những cái đó binh là thật vất vả. Ngươi này tưởng chạy đi đâu, làm ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi, ngươi nhắc lên tham gia quân ngũ làm cái gì. Ta không phải đống nhiên nhớ tới này mệt tới sao, này ai mệt nhất nhưng còn không phải là tham gia quân ngũ mệt nhất. Làm ruộng cũng mệt mỏi, lúc này đây ta xem như thấy rõ ràng, này giảm thuê, giảm phú thế ở phải làm a? Ngươi là đi khảo sát dân tình đi, còn đánh hoàng tử bồi ta du sơn ngoạn thủy. Là đánh khảo sát hoàng tử bồi ngươi, ngươi cho rằng hoàng thượng như vậy hảo. Tùy tiện là có thể phóng ta ở bên ngoài chuyển thượng lâu như vậy không thượng triều. Cũng đúng, dù sao cũng là triều đình người, sai sự làm trọng. Ai là ai hoàng tử không quan trọng, quan trọng là chính mình cùng hiền vương ở bên ngoài xem nửa năm nhiều. Chưa xong còn tiếp. EJ 1292, chương 683 Tẩy Trần Yến. Chơi triều rồi, cùng ngày người một nhà vội vàng ăn cơm, vốn dĩ an bài tốt tiếp phóng yến, cũng muốn ngày mai mới làm. Hôm nay mọi người đều rất mệt. Thân vương tiếp phong yến tẩy trần tịch tấn lệ thường, ngày mai trong cung muốn làm một hồi, sau đó mới là trong vương phủ nhà mình làm, tiếp theo thu được phạm phủ cùng cao phủ, vương phủ, định vương phủ, thất phò mã phủ, khổng phủ từ từ thần cận lui tới các phủ thiệp. Không phải nói hành khách bái người xem sao, như thế nào là như thế này đâu. Đó là chúng ta người bình thường ra quy củ, nhưng này quy củ lại không thể dùng ở trong vương phủ, giống nhau vương gia đi xa trở về, đều là từ trong cung ban tiếp phong yến sau, các phủ lại thỉnh. Nga. Ngoại thư phòng đưa vào tới này đó thiệp, nói vậy đều là vương gia phân phó, muốn đi nhân gia, lẽ gia các phủ đều sẽ tới thiệp thỉnh. Thì như kim gia. Ngọc Nguyệt quan tâm lại là kim gia, cái này làm cho phan mụ mụ có điểm ngoài ý muốn cũng có chút minh bạch. Đúng vậy, thì như kim gia, chính là, lại không phải công bộ kim gia. Ngọc Nguyệt nhìn phan mụ mụ, lược một ngưng thần, cũng liền đã hiểu. Công bộ kim gia còn chưa đủ tư cách đưa thiệp. Có thể đưa thiệp hẳn là hoàng hậu chân chính nhà mẹ đẻ. Phan mụ mụ tự mình tới đem giường đệm cấp phô hảo, lúc này mới lui xuống, nhìn trước mắt cùng cái phòng ở giống nhau giường lớn, Ngọc Nguyệt cảm thấy quá xa lạ. Nhìn từ nội thư phòng một thân thường phục tiến vào lão mục, Ngọc Nguyệt đột phát kỳ tưởng. Chúng ta đi bùa để động chủ thế nào? Chẳng ra gì, ở gian ngoài còn dễ làm, rốt cuộc không có người sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, tại đây trong kinh thành, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Nói nữa, sư phó của ngươi đưa cho ngươi đổ vật tuy nói không tồi, nhưng ta tổng suy nghĩ. Nếu là dùng đến quá nhiều, vạn nhất không nhẹ nhưng làm sao bây giờ, tỉnh điểm dùng đi. Ngọc Nguyệt lập tức bị nện cái chết khiếp, loại này cũng tỉnh, quả nhiên kẻ có tiền là tỉnh ra tới. Không kịp tỏ vẻ chính mình không hài lòng Ngọc Nguyệt, thực mau đã bị rời đi lực chú ý, hắc hắc, thành nhân trò chơi thiếu như cấm, bất quá, chủ đạo trò chơi vương gia cảm thấy không quá tận hứng. Nhưng là, tận hứng lại nói dễ hơn làm, ngắn hạn nội không thể vì. ngày hôm sau, khó được là cái trời nắng, phan mụ mụ ở trong sân cảm thụ thật dài thời gian nhiệt độ không khí lúc này mới quyết định thế ngọc nguyệt xuyên kia bộ nhẹ kẹp miên việc nhà phủ mama không phải hôm nay muốn vào cung sao vương gia làm người tới truyền lời nói nói thế ngươi đẩy liền nói trên đường quá mệt nhọc chỉ phải vương gia một người tiến cung lĩnh thưởng này đến cũng phương tiện thanh mụ mụ tiêu lên mấy cái tiểu tử nâng cả chúng ta đi tích thảo đường ngươi chủ ý này đứng đắn không tồi nhưng lại không có một cái chủ tử bộ dáng ta muốn như thế nào cùng ngươi nói làm ngươi trang trang bộ dáng, ngươi đều âm phụng dương vi. Theo một tiếng hứa lệnh, vốn dĩ cho rằng ra cửa vương gia cư nhiên đã trở lại, băng mắt không bằng lòng. Ngọc Nguyệt Tâm bất cam tình bất nguyện mà dừng nhảy nhót bước chân, một bên giả ra đáng thương bộ dáng, một bên thích lên mặt dạy đời mà sửa đúng người nào đó thành ngữ. Ngươi có thể không lan lộn sao? Lão mục một, một thân chính trang, đây là muốn vào cung trang phẫn, vốn dĩ chuẩn bị tiến cung hắn, đột nhiên có điểm hãi hùng khiếp vía, lập tức đi vòng vèo trở về. Quả nhiên. Nhà đầu này muốn làm sự. Nhất thời không cha, này lập tức chính là gà bay chó sủa kết quả. Con hảo, con hảo, ở sự khởi chi bưng cho bắt được nàng. Ngươi không phải tiến cung sao? Ta hỏi trước. Ta không lăn lộn A, ta đây là DB đại hoàng. Nó lúc này mới ngừng nghỉ mấy ngày, ngươi này một chọc, về sau đi nào ngươi mang nào. Cũng chưa chắc không được, dù sao ta nhìn, nó thủ cái sân gì đó, cũng làm đến tới. Ngươi tới. Tần hữu quân bước ra khỏi hàng. Ngươi. Tính, kia gì, tả quân đi theo. Vui vẻ ra mặt áo tím vương hưng phấn mà ra tới. Ra, có phải hay không đem ta bán cho vương phi? Bán. Lão Mục nhìn sai hồ nhìn nhìn lại cái này vẻ mặt chờ đợi áo tím vương. Hóa ra ngươi cho rằng liền ngươi như vậy thức còn bán được đến bạc. Ra, như vậy ghét bỏ người thật là thương tâm A. Che lại ngực áo tím vương chọc đến bao gồm ngọc nguyệt ở bên trong mọi người cười to. Ngươi hỏi một chút, có người ra ra sao? Kêu vương phi nương nương. Tùy tiện ra cái rơi bái, từ đây khi khởi, tiểu nhân thế ngươi đi theo làm tùy tùng, tuyệt đối trung tâm. Ngươi này nói ra cũng đến người tin, chính mình chủ tử ngươi này không cũng nói phản liền phản. Vương Phi nương nương oan buồng A, đây chính là chủ tử ghét bỏ trước đây A. Một lượng bạc tử. Ngọc Nguyệt không nghĩ theo chân bọn họ dây dưa đi xuống, khai cái giá cao. Làm khó, cư nhiên còn giá trị một lượng bạc tử. Vương Phi, một tay bạc một tay giao người. Lão Mục cười nói. Ngọc Nguyệt từ phan mụ mụ trong tay tiếp nhận một cái tiểu nguyên bảo, rất nhỏ nguyên bảo, màu vàng, giá trị một hai nhiều bạc, một bên cười, một bên ném cho Hiền Vương. Không cần tối lại, nhiều xem như đánh thưởng. Ngươi này bạc cũng thật là đáng giá, này đường đường tứ phẩm long cấm bệ, ngươi một lượng bạc tử liền mua rớt. Tạ vương phi thưởng, đối đái hạ nhân cần phải hảo chút. Hiền Vương nghiêm trang mang theo còn lại người đi rồi, nhưng áo tím vương thủ hạ mấy cái tiểu đội trưởng lại mắt tròn váng. Ra, chúng ta các ngươi cho rằng này áo tím vệ không đáng giá tiền a còn mua một đưa mười lưu lại một tiểu đội mặt khác nhập vào tần hữu quân thủ hạ áo tím vương rất có vài phần thế cũ chủ tử không đáng giá ngư khí nhưng này một lưu lại đem một nửa người cấp giữ lại ai đều minh bạch hắn thủ hạ một tiểu đội kia kỳ thật là một đại đội chừng 50 người biên chế mặt khác bốn cái tiểu đội trưởng hướng về phía một tiểu đội trưởng hâm mộ chớp hạ mắt đi theo tần hữu quân phía sau đi rồi áo tím vương lập tức liền cùng xài hồ ghé vào cùng nhau Đối với Ngọc Nguyệt đó chính là cười đến một cái nịnh hoa toa. Chủ tử, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Nguyên Lai nói muốn đi uy đại hoàng. Kia chủ tử còn giữ nguyên kế hoạch, uy đại hoàng, bất quá, từ chúng tiểu nhân động thủ, chủ tử ngài liền dùng tài hùng biện hảo. Lúc này, hiền vương gia mới đi đến cổng lớn, trong lòng hiện lên một tia bất an, đối với tần hữu con nói. Ta như thế nào cảm thấy? Vương gia, không có việc gì, vương bảy tuy nói người hàm chơi chút, còn không đến mức hỏng việc hắn lưu lại một tiểu đội vạn sự vô ưu đi thôi cũng chỉ có thể như vậy hiền vương đem ngọc nguyệt lưu tại hiền vương trong phủ từ thanh ngũ ngũ cập xài hồ hơn nữa áo tím vương ngồi các nơi ám cọp đều từ nhất giỏi giang một tiểu đội canh gác ngọc nguyệt biết chính mình bên người hộ vệ thay đổi không ít khá vậy không có lý những việc này không đa tâm áo tím vương mang theo ngọc nguyệt từ dược vương trang lấy ra tới gà, dương chờ vật còn sống một đội người thẳng đến tích thảo đường Liên ở trong vương phủ thủ vệ lại như vậy nghiêm hơn nữa cao gia tư quân cũng có mấy đội nhân mà âm thầm mai phủ ở hiền vương phủ ngoại thủ một đường đi đến trong cung hiền vương tự nhiên an tâm không ít trong cung tẩy chân yến ở hiền vương gia tới rồi bái kiến hoàng thượng tiêu giả lại cùng các vị hoàng tử từ từ tư thấy song song cũng chính thức kéo ra vĩ mạc nay sẽ vô hảo sẽ yến vô hảo yến lúc này hiền vương gia hết sức hoài niệm chính mình cùng ngọc nguyệt hơn nữa mãi mãi ba cái gia yến ấm áp nhiều bộ dáng này nơi thiệt tình ngươi chính là quá không quy củ Thành thân đi, ngươi liền nói điều kiện, muốn cái gì tuần trăng mật lữ hành, chấm ý hề ngươi, kết quả hảo, tuần trăng mật biến thành mật năm. Này bên ngoài xoay này một vòng lớn, nhưng có cái gì thu hoạch sao? Hoàng thượng lời này vừa ra, không ít người đều nhìn chầm chầm hiền vương. Thánh thượng nắm rõ, này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Thân này một đường đi dạo, hoa hoa thảo thảo không thiếu thu nạp. Chứ bỏ này đó hoa cỏ gì đó, nhưng còn có cái gì? Không có. Hiền vương vẻ mặt vô lại tướng. Nửa năm bồi tức phụ ở bên ngoài liền tìm Hoa hỏi liệu, này quả thực còn hồi đến Quang Minh chính đại. Hiền Vương gia xưa nay không nói dối, cùng yến giả đều thất ngữ. "Sóc Nhi, tới tới tới, uống lên trước mặt này ly đón gió rượu rồi nói sau, ngươi lần này đi ra ngoài, là hướng bắc vẫn là hướng nam?" Cái này lời nói từ hoàng hậu ở một bên hỏi ra tới, ngồi ở hoàng thượng bên trái tiết hoàng quý phi hai mục tối xâm lại, "Mấy cái ý tứ, cái này thật khó mà nói Hiền Vương suy tứ nói. Nay vừa ra đi thôi." Hắc hắc kia thật là tin mã từ cương Sơn không chuyển liền thủy chuyển, cũng không có mục đích địa, cũng may đều có nhớ kỹ, bất quá, đến cha cha mới biết được, theo ta nhớ rõ lộ tuyến tới nói, hẳn là không phải hướng về nào đó phương hướng đi, mà là quanh co xoay mấy cái vòng đi. Nga, còn tưởng rằng ngươi hướng phía đông đi. Hoàng hậu biên nói, biên ý có điều chỉ nhìn 13 hoàng tử liếc mắt một cái. Phía đông đi, phía nam cũng đi, nói như thế, hoàng hậu nương nương, chính là xoay một cái vòng lớn tử Hiền Vương trả lời đến đủ toàn diện. lời này ý chính là nói, ta toàn bộ đại tề đều dạo qua một vòng. Ngươi như thế nào đi? Nhưng có cái gì chuyện thú vị, kia như nhiều, nhất thời cũng nói không xong. Nương nương có rảnh, ngày đó ta từ từ hồi bẩm. Ngươi kia tức phụ nói là mẹ tới rồi, không thể tới tham gia liên hội. Ngươi cũng không nên quá sủng nàng. Như vậy sủng đi xuống, chúng ta kim gia nhưng không nghiệm ngươi hảo. Về sau vương gia ngươi muốn tới cáo nàng tiêu hành, chúng ta kim gia chính là không thuận theo. Hoàng hậu nói, nợ nụ cười, vẻ mặt thế nhà mẹ đẻ chất nữ đánh cái mai phục bộ dáng, lời này lại làm xương võ công tức hành nàng liếc mắt một cái. Người ai a ngươi? Hắc hắc, hoàng hậu nương nương nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, nha đầu này hiện giờ ỷ vào công tức đại nhân mặt mũi, lại cũng không có gì kiều khí bá đạo thói quen, này phải biết rằng nương nương ra mặt thế nàng trong lưng, chỉ sợ muốn trở nên kiêu man cũng chưa biết được. Nếu là như thế này, nhưng ngã hoàng gia mặt mũi, không bằng gọi tới, hoàng thượng thế ngươi giao huấn một vài không cho nàng đè nặng ngươi. Hắc hắc, hoàng hậu nương nương lo lắng, nếu nàng tưởng khi dễ thần, kia thần nói vậy chịu cam tâm tình nguyện. Nay Phạm gia nha đầu quả nhiên có này dưỡng mẫu phong phạm. Chỉ mong nàng giống ta ra muội muội nhiều chút, vương gia ngài cũng ít chịu tội. Hoàng hậu cầm cái này cam nguyện chịu lăn lộn vương gia không có biện pháp, tổng kết như vậy một câu. Con hào đi, nàng làm sự tình, tất cả đều đối diện thần tâm tư hiền vương cười nói, một bên hướng về phía cao lão nguyên soái ôm quyền hành lễ. Hoàng thượng Như thế nào nghe nương nương cảm thấy thần trọng ngoại tôn nữ không hiền huệ, nếu không, lão thần lánh về nhà đi, giao giáo lại đưa về tới. Lão đại nhân, người trong nhà ở bên nhau, nói nói chê cười, không cần hướng trong lòng đi, nương nương cũng là lo lắng này chất nữ ỉ vào hoàng hậu mặt mũi. khi dễ hiền vương, ai kêu hắn là cái mềm thiện. Hoàng thượng lời này nói được, chính là hiền vương đều cảm thấy đầy người nổi ra gà nổi lên bốn phía, chính mình bao lâu hoa tiến mềm thiện cái này phương trận đi. E giờ Chương 684 tặng lễ, nhị. Nếu là như thế này nói, kia thỉnh nương nương yên tâm, kia nha đầu chính là cái buồn. Rõ ràng, cao chi nàng cũng không phản, cớ đến cuối, nàng nhưng tự nhận phạm cao hai phủ là sao ra. Cao lão nguyên xoáy lạnh lùng nói, nửa điểm mặt mũi cũng không chuẩn bị để lại cho ai. Xả xa xa xa, cái kia, sóc nhi, này rượu quá nửa tuần, ra ngoài nhưng mang cái gì lễ vật đã trở lại. Hoàng thượng quyết định kéo ra cái này mẫn cảm đề tài trong lòng còn thở dài chính mình này hoàng thượng đương đến thật là hòa ái dễ gần đối hiền vương gia đưa lễ vật đại gia kỳ thật đều không có cái gì hảo kỳ vọng bất quá thành thân sau hiền vương gia lại lập tức biến thành biết quan khiếu một bộ phận người kỳ vọng mục tiêu phạm gia tam tiểu thư lễ vật ai nói câu khó nghe chính là nàng tùy tay cấp một chậu hoa kia cũng là khó được chi vở các vị đủ loại chờ mong hiền vương gia hưởng đều có cái hiền danh lập tức cư nhiên nhàn nhạt mà nói xa gia tàu xe mệt nhọc cũng không có bị hạ cái gì hảo lễ, đều là chút tầm thường đồ vật, ngốc một lát đưa đến các vị trong phủ đi. Dưới tòa người cười, hoàng thượng tức giận, chậm đâu. Hiền Vương vẻ mặt không thể hiểu được, cười không đề cập tới đưa cho thánh thượng lễ vật, cái này liền đem hoàng thượng chọc giận, không phải lòng tham à, dâu có tứ hải hoàng đế, muốn cái gì không có, chủ yếu là mặt mũi thượng không qua được. Sau đó, phảng phất chậm nửa nhịp Hiền Vương, lúc này mới đem đưa cho hoàng thượng lễ vật dọn đi lên, đồ vật quả thật đều là tốt hơn đồ vật, chính là Một màu nam nhân dùng, cái này làm cho ở bên cạnh nhìn hoàng hậu nương nương thực vô ngữ. Cô ý. Sóc nhi. bổn cung không có sao. Ai, thần cũng là quá sùng nàng, chỉ vì nàng nói không muốn cùng kim gia người nhiều liên lụy, cho nên hiền vương buông tay. Lời này dừng ở hoàng hậu lỗ thai ý tứ là cái gì, đưa cho hoàng thượng lễ vật lại không coi hoàng hậu. Điều kỳ quái nhất chính là, hoàng thượng cầm đồ vật hoàn toàn không biện pháp chuyển tặng cho nàng cơ hội, thậm chí còn kia ngàn năm nhân xâm cũng không có một con thuần nam nhân dùng hoàng hậu cảm thấy đây là nói rõ tự cấp chính mình khó coi kim hoàng hậu sắc mặt hơi có chút trở nên kia gì nhưng hiền vương lại vẻ mặt không thấy được đem hoàng hậu cấp lượng ở một bên tự lấy hảo chút quà kỷ niệm đưa cho các vị các hoàng tử kia thật là một chuỗi công chúa cũng thực sự không ít một hai ba bốn năm một cái không kéo đều có phần bất quá thập thất hoàng tử lại cầm chính mình lễ vật không vui thập thất hoàng tử tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ vốn là thập phần thông tuệ hơn người từ bị bệnh sau, tâm thái liền trở nên tự ti rất nhiều. Sau đó, ngẫu nhiên gian lại bị Ngọc Nguyệt phát hiện bị Ngạn Hoa cấp cứu trở về, được mất chi gian trên lệnh quá lớn, người này tâm liền bảnh trướng rất nhiều, có lẽ là Hoa Nguyên. bị Ngạn Hoa phát hiện, hoàn toàn là bởi vì Hiền Vương gia gà mẹ, hắn cũng là nghe xong một miệng, biết thập thất hoàng tử muốn bị Ngạn Hoa cứu mạng, trùng hợp chính là, Ngọc Nguyệt trong không gian không có bị Ngạn Hoa, Ngọc Nguyệt giúp thập thất hoàng tử trước tình thật là vô tâm, một lần uống, một miếng ăn đều là tiền định. Nhưng thập thất hoàng tử biết ngọc nguyệt kỳ thật là chính mình biểu muội sau đó, hắn tự nhiên cảm thấy hiền vương cùng hắn chi gian, hẳn là đặc biệt, nhưng bắt được trong tay đồ vật lại cùng mặt khác các huynh đệ giống nhau, thật lớn cảm giác mất mát làm hắn cơ hồ mất đi không chế. Nhìn mẫu hậu liếc mắt một cái, thập thất hoàng tử trầm khuôn mặt ngồi ở chính mình vị trí thượng, không nói gì, bởi vì, 13 hoàng tử nói chuyện. Từ từ đường ra tới 13 hoàng tử, lưu trí lịch trình kỳ thật cùng 17 có chút tượng, bất quá, một cái là mất mát một cái lại là được đến, cư nhiên có thể được đến lễ vật, này đại đại ngoài dự đoán ở ngoài. Cảm ơn Hiền Vương điện hạ, ta thực thích. Người khác không biết tâm tư của hắn, dù sao nhị hoàng tử chờ tương đối láo đạo, cầm trong tay đồ vật dở khóc dở cười. Đồ chơi làm bằng đường, diều, một bộ văn phòng tứ bảo. Cái này quả thực là bình phàm đến không thể lại bình phàm, đồ chơi làm bằng đường, này đặt ở trời nóng khi, không chừng đều hóa. Cái này đồ chơi làm bằng đường nhất nói tốt xem, vừa thấy chính là hí kịch nhân vật Các loại nhìn qua có thể biết ngay hy kịch nhân vật. 13 được đến chính là cái võ nhân, mang quan, 13 nhìn nhìn, nhận ra tới, phảng phất là đem tương cùng liềm pha. Cái này có thể ăn sao? Đồ chơi làm bằng đường hẳn là tự nhiên là có thể ăn, bất quá, một cái giả đầu rồi hoàng tử hỏi có thể ăn được hay không, làm người nghe có điểm há hốc mồm. Xí xệ. Ngay sau đó, 13 hoàng tử há mồm liền ăn lên, "Ai, đây chính là nhân gia đưa lễ vật." "Ai, đồ chơi làm bằng đường kia đến ăn." mới không tính cô phụ Hiền Vương điện hạ tâm ý. Mười ba hoàng tử hướng về phía đại gia phất phất tay, dù sao ta cùng này đổ chơi làm bằng đường là một loại người, không cần nó ở bên ngoài, tới rồi ta trong bụng, chúng ta hai người chính là một người. Hiền Vương nhìn nhìn, bất động thanh sắc. Có chút người không có nhìn ra cái gì tới, nhưng hoàng hậu lại là hỏa nhãn kim tinh, lập tức liền siết chặt khăn tay, hừ, cấp mặt không biết xấu hổ, vậy đừng trách buồn cung vô tình. Trong cung tiếp phong hiến, thực mô liền ăn xong rồi Kỳ thật mọi người đều không ăn no, cung yến cũng không thể nào ăn no. Hiền vương lành yến, trở về phủ, hoàng thượng đặc biệt săn sóc, làm hắn ba ngày sau mới bình thường thượng triều. Hiền vương hồi phủ, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, mà ngọc nguyệt ở trong phủ, trừ bỏ đem đại hoàng tiểu hoàng đều cấp chọc đến một tấc cũng không rời nàng tả hữu ngoại, cũng không trêu chọc chuyện gì, muốn nói này sư tử, kỳ thật hiền vương cũng không phải thực lấy đến chuẩn, nếu là như vậy vùng ra chân chân trước sau đi theo, kia cũng là không thể. Cái này Ngọc Nguyệt kỳ thật biết lợi hại, nói nữa, này Đại Hoàng Tiểu Hoàng tuy nói thực hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc ngôn ngữ. Không thông sao, Ngọc Nguyệt làm người lấy xe ngựa lôi kéo cái lồng sắt đi biệt viện, giả dạng làm đưa chúng nó đi rồi, chính mình lại đem Đại Hoàng Tiểu Hoàng cấp cất vào không gian, nơi đó trên núi sư tử vẫn là không có. Cho nên, Hiền Vương hồi phủ thời điểm, chẳng qua biết kia Đại Hoàng Tiểu Hoàng đưa đến ngoại viện đi, cái khác sư tử, tương đối dễ nói chuyện một chút, cho nên, vẫn cứ quan vào mánh thu trong vườn mặt. Hiền vương lược một thần liền tính tới rồi Ngọc Nguyệt đang làm cái gì tên tuổi, nha đầu này, chỉ cần lược buông lỏng thần liền sang bậy, cũng may kia không gian cũng coi như là an toàn, lập tức cũng liền không có đề ra. Sự tình liền như vậy định rồi, duy nhất biến hóa bất quá là trong không gian sẵn gà, vịt, dương linh tinh, lại lần nữa bắt đầu cung ứng manh thú trong vườn động vật dùng ăn. Bất quá, này đến là hai bên đều tốt sự tình, trong không gian, lại như thế nào không chế, kia trên núi gà nhà gà rừng cũng quá nhiều chút, Đêm đó, Hiền Vương trong phủ chính mình làm tiếp phong hiến, kỳ thật, Hiền Vương phủ đứng đắn chủ tử thật sự rất ít, Ngọc Nguyệt đều cảm thấy kỳ quái, Lão Hiền Vương đệ đệ, còn sinh vài đứa con trai, vì cái gì Lão Hiền Vương cũng chỉ sinh một cái nhi tử, liền đứa con trai này, thừa kế gia nghiệp cập vương vị. Tại đây loại hài tử sống xuất phi thường thấp hèn nhân đại, này xem như danh tác. Đây là nhàn thoại không nói đến, bất quá, Lão Hiền Vương quyết định này dẫn tới hiện tại Hiền Vương trong phủ đứng đắn chủ tử chỉ phải ba người. Còn có hai người là phụ nữ và trẻ em, ơn thế gian này quy củ cũng không coi như có thể chủ sự. thuần vách tường hoa mà thôi. Bất quá, thật sự, chỉ cần khai tịch, còn sợ ăn khách thiếu sao. Vốn dĩ dự tính ba cái chủ tử bàn tiệc, tới chủ khách cũng thật không ít, kia một bát bát, cùng đi chợ cũng không sai biệt lắm. Này ngô mụ mụ buồn không để ý tới ngoại viện sự tình, chỉ lo chính là lao vương phi trong viện việc vật ánh, lần này tử, người đến người đi nhìn cũng quán mắt. Cao cao tại thượng hiền vương phủ thật lâu không có như vậy náo nhiệt. lão vương phi hoa, ngài xem việc này như thế nào chỗ. Không biết sau bếp nhưng có chuẩn bị. Nô ma ma rất ít như vậy chẳng phân biệt trường hợp lo lắng. Trong vương phủ không có khả năng không đủ ăn, nhưng nhìn lai like khách số lượng, nàng cảm thấy lo lắng. Không có khả năng làm này đó khách quý tùy tiện ha ha liền thôi bỏ đi. Nơi này, một cái so một cái đại giả, vào đầu tới chính là sương võ công tước, vị này ra, hắn đi lên điện đi. Hoàng thượng đều sẽ không muốn hắn hành lễ, con hắn đó là cái gì? Nô ma ma lại như thế nào không kiến thức cũng biết. Đại tề triều binh quyền ở trong tay ai? Sau đó kia ba cái nổi danh cao gia ca ca, hiện tại tự nhiên biến thành cao gia cứu cứu, cười nham nhở định vừng ra, Sau đó là trước Bắc Đại soái, Đông Đại doanh, Tây Đại doanh vài vị ra, Sau đó kia trạng nguyên lang, phò ma gia, khổng gia đại gia, nghe nói còn có văn huyên vương ở tới trên đường, hắn lao nhân gia thỉnh đều thỉnh không đến, ngự yến hắn nguyện ý tham dự. Đó chính là mặt mũi, hắn không muốn thăm ra, hoàng thượng cũng sẽ không có cái khác ý tưởng. Siêu nhiên thế ngoại một cái tượng trưng, đột nhiên chủ động tới cửa làm khách không mời mà đến, thật sự làm người khó có thể thừa nhận. Nô ma ma liền sợ tới mức không được. Không có việc gì, không có việc gì, thông tri phòng bếp, hiện bị ra đồ ăn tới cũng không phải không có khả năng. Đúng rồi, mau, làm nguyệt nha đầu trong viện cái kia trung ma ma ra tới giúp đỡ, những người này nàng là hầu hạ quán. Lão Vương Phi tuy nói có điểm cấp, cũng thật cũng không lo lắng, bất quá, nhiều một tay chuẩn bị cũng là tốt. Khiến cho người đi dọn chung ma ma đi. Mà nơi này, Ngọc Nguyệt chính thay háo đâu, lại nghe đến này đó khách nhân tới cửa tới, không cấm đại đau này đâu, này đều không thể từ từ. Ngày mai chính mình liền từng nhà rửa gần đi bái phòng, này đều chờ không kịp. Lập tức vội vã mà ra tới, đuổi tới phía trước phòng khách đi tiếp đãi này đó khách quý, trong lòng cũng thật cấp, nghe được là ba cái cứu cứu tới, hồi lâu không gặp. Kỳ thật vẫn là có chút tử nghiệm, Ngọc Nguyệt không tự chủ được, nhắc tới một chút góc váy tới, rút chân liền chạy chậm lên, này vài bước chạy trốn, kia Hiền Vương rốt cuộc biết cái gì kêu tâm đều nhảy ra ngược đi, kéo đều kéo không được a, Chậm một chút chậm một chút. Hiền Vương vài bước xông về phía trước tiến đến, rồi tay liền đem cái kia khai chạy người ngăn cản. Ai nha, ta đi xem, đây là làm loại nào, thật là có đủ mất mặt. Ai, ngươi cho ta chậm một chút, ngươi đây là muốn ta lấy không tính còn chuẩn bị đem lão tổ tông dọa kia gì a như thế nào là bị người một phen xả bắt ở trong tay ngọc nguyệt phi thường không hài lòng như thế nào sẽ có như vậy bạo lực người sau này có cơ hội muốn viết cuốn sách báo cho những cái đó chưa lập gia đình thiếu nữ đối với có công phu nam nhân tốt nhất là kính nhi viên chi những người này ngươi đánh không đau cắn bất động đã không đến chỉ có nhân ra một phen bắt được người phảng phất bắt con chim nhỏ ngươi tránh không thoát vẫn không xong phi thường không có mặt mũi Hảo hảo chậm rãi cho ta đi đường, ta liền bông ngươi lão mục một, một bàn tay chỉ vào người nào đó chóp mũi. Vương gia, vương gia, hủ chết lão nô phan mụ mụ lôi kéo Ngọc Nguyệt, vô chính mình ngực, lấy lòng mà đối với lão mục cười cười. Hiền vương vừa thấy là nàng tiến đến đỡ Ngọc Nguyệt, lập tức liền bông lòng tay ra. Ý bảo nàng đỡ ổn. E giờ 1152, chương 685 thân nhân gặp nhau bay loạn châm. Hiền vương khẩu khí này mới vừa bông, quay đầu lại thấy phan mụ mụ quay đầu nhìn Ngọc Nguyệt mặt nghiêm hai mắt trừng, thanh âm lập tức liền cất cao mấy độ. Cô nương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Quy củ đâu, dáng vẻ đâu? Mama ma ta ngày thường nói, giáo đều bị ngươi ném đến chảo gà cút đi. Ngươi như vậy không màng chính mình thân mình, ngươi là muốn ngươi lão Mama mệnh đúng không? Ngọc Nguyệt có điểm không rõ nguyên do, này liền như thế nào muốn ngải lão nhân ra mệnh? Hợp lại ta giấy, vẫn là ta phải cái gì bệnh nặng, không phải Ngọc Nguyệt không tin cổ đại y y thuật ta. Thật sự đại tề triều cũng không có gì ít quang bê siêu gì đó đi, còn có thể khám ra ta phải cái gì bệnh nan y đi Bất quá, Phan Mụ Mụ gần nhất biểu hiện vẫn luôn đều rất kỳ quái. Dù như cầy sấy bộ dáng làm Ngọc Nguyệt vẫn luôn sờ không được đầu óc. Hôm nay liền càng khoa trương, chính mình lúc này mới chạy hai bước đi, này một cái hai cái, so thiên suy sụp xuống dưới còn khẩn trường, có chuyện gì gạt chính mình. Ngọc Nguyệt đứng yên, hảo hảo nhìn Phan Mụ Mụ, trong lòng tính toán như thế nào mở miệng thẩm vấn. hảo. Nguyệt Nhi, tới, chúng ta cùng đi thấy tổ mô gia. ngươi không phải đã lâu không gặp bọn họ sao? Ngọc Nguyệt quay đầu nhìn hướng chính mình vươn bàn tay to, nhìn nhìn lại nhân chính mình sinh nghi mà che miệng lại phát ngốc phan mụ mụ. Ngốc một lát có rảnh lại nói Ngọc Nguyệt đi theo lão mục đi phòng khách thấy khách nhân đi, tạm thời đem phan mụ mụ dị thường ném ở một bên, Hiền Vương cảm thấy buồn cười, vẫn là không đáng tin cậy hoa, cái này nhích tới nhích lui người, vẫn là đến chính mình xem lao, ai, kể từ đó. Chính mình này nam tử khí khái nhưng làm sao bây giờ, khẳng định đến làm những cái đó giả mà không đứng đắn người chê cười chính mình. Khá vậy thật là không có biện pháp. Chịu đi. Hai người đi hướng phòng khách, vốn dĩ hẳn là ở trong phòng khách ngồi chờ chủ nhân tới khách nhân, tất cả đều tự phát xuất hiện ở phòng khách trong ngoài qua lại độ bước, lúc này mới bao lâu thời gian liền chờ đến không được. Nay chủ khách gặp mặt trường hợp liền có vẻ có chút hảo chơi, khách nhân phi thường cấp, kia chủ nhân không nhanh không chậm còn lắc đầu tới lúc này nhưng tính thọc tổ hong vò vẽ hồi lâu không gặp ngoan chắc gái bị hiền vương hung hăng bày một đạo cao lão nguyên xoáy cái thứ nhất bạo nộ rồi không thể không giận loa tiểu tử này tóc máu không cởi quang đâu liền dám ở lão tướng trước mặt chơi đại đao, vốn dĩ chơi cũng liền chơi xem ở ngươi gia môn đệ cao phân thượng cũng thật là không có biện pháp nhẫn nỗi khí khá vậy không thể quá mức đi đem chính mình cháu gái lửa mang theo đi độ cái gì tuần trăng mật vừa đi chính là nửa năm đa tài trở về đã trở lại không vội vàng tới gặp Lão tổ Tông, đi trước thấy Hoàng thượng, hảo đi, này quân quân thần thần cũng so không được, nhưng luận xong quốc lễ nên luận ra lễ đi, lớp người già tử tới cửa tới bái hắn, cư nhiên còn lắc đầu, này quả thực là thúc thúc thầm thầm đều không thể nhịn. Sau đó, Hiền Vương ra thấy hoa mắt, kia hồi lâu, Đại Tề quốc hồi lâu chưa thấy qua cao lão Nguyên soái thật công phu tái hiện giang hồ, Hiền Vương ra cùng cao đại soái đánh quá, cao nguyên soái cũng khoa tay múa chân quá, biết hai vị này ra võ công cao thấp. Cao lão nguyên xoáy lại trước nay không kiến thức quá, người lớp người già tử chưa từng có ở trước mặt hắn động qua tay, võ công cao thấp kia chính là không kiến thức quá, chỉ nghe hoàng thượng nói, kia cao lão nguyên xoáy quyền cước nhưng không bình thường, ở đại tề coi như số 1 số 2, lúc này ở trước mặt hắn thoáng hiện, hắn rốt cuộc biết cái gì kêu gừng càng già, càng cay. Đối mặt đột nhiên bạo nộ lão khương, hiền vương tiểu bằng hữu xoay tay lại là không dám, không tiếp chiêu đi, kia một quyền một quyền. Thật sự cũng thật là từng quyền đến thịt rất đau có được không? Hiên vương đành phải trốn, có thể trốn không thoát ta. Nói nữa, nhìn nàng lắc đầu cũng không phải là một cái hai cái, trừ bỏ kia trạng nguyên lang ngang hàng không dám giận ngoại, kia mặt khác cái đỉnh cái đều không phải dễ đối phó, trừ bỏ tiểu định vương. Cho nên, kế tiếp giúp quyền trừ bỏ định vương cùng nói năng cẩn thận, người khác vậy bốn chữ vây quanh đi lên. Đại tế quốc điều kỳ quái nhất sự tình đã xảy ra, quả đấm hành hung cháu rể, tôn nữ tế hoặc chắt gái tế, thân thúc thúc đánh chất nhi tử. Thần tử đánh quân vương, thân vương tốt xấu cũng coi như là nửa cái quân vương đi. Ngọc Nguyệt còn không có phản ứng lại đây đâu, này hai bên liền đánh đến bùi đất phi dương. Này tính sự tình gì, Ngọc Nguyệt cùng phan mụ mụ đám người trợn mắt há hốc mồm. Cũng may Ngọc Nguyệt còn xem như thông minh lanh lợi, cũng chỉ ngẩn ngơ liền biết không có thể làm những người này đánh tiếp. Ai bị đánh đau lòng đều là chính mình, này hoàn toàn là kiện lô vốn sinh ý. Dừng tay, dừng tay, đừng đánh, tổ mô ra, nhưng đừng đánh Ngọc Nguyệt kêu liền tưởng vào đi kia định vương ở bên cạnh, không dám tham chiến, nhưng không đại biểu hắn không dám đánh giúp giúp đỡ. lập tức hắn liền ở bên cạnh kéo lại ngọc nguyệt. ai ai, nguyệt nha đầu, ngươi làm gì a, đánh không xấu, yên tâm đi, yên tâm đi. trang nui, ngươi làm gì à, này như thế nào có thể như vậy, làm người nhìn chê cười, mau dừng tay. tiểu nha đầu, có người liền nói nữ sinh hướng ngoại, ngươi cũng không che lấp che lấp, thật là làm người thương tâm. ngươi bộ dáng này, cho ngươi muội muội mang đến hảo đầu, thật là mệnh lớn. Như thế nào muốn sinh cái tiểu nha đầu xuống dưới? Có người giúp đỡ người ngoài liền đủ làm giận. Cha nuôi, ngươi này thật là xả đến địa phương nào đi, này lại giảm muội muội sự tình gì? Ngọc Nguyệt đối với cái này không đàng hoàng cha nuôi hoán trách mà nói một câu, sau đó, nhấc chân liền vọt qua đi, mục tiêu chính là cho bụi nổi lên bốn phía mảnh đất trung tâm. Cô nương, ngươi mau ra đây, mau ra đây, để ý thân mình hoa phan mụ mụ ở bên cạnh gấp đến độ nhảy, quay đầu đem thanh mụ mụ cấp kéo ra tới. Ngươi mau đi ngăn đón a, đứng ở chỗ này làm cái gì? Thanh Ngụ mụ, mụ sớm tại Ngọc Nguyệt vọt vào đi thời điểm liền phi thân đi kéo người, Hiền Vương ra tránh tới trốn đi thời điểm, đôi mắt dư quang cũng đang nhìn bên ngoài động tĩnh, đương nhiên thấy được Ngọc Nguyệt làm động tác, sợ tới mức bất chấp đầu mình, hơi phản kích một chiêu nửa thức, tránh thoát ra tới, ý đồ đem cái này gây chuyện tinh cấp ngăn lại tới. Nhưng các vị trưởng lão chính đánh đến hứng khởi, một cái thu thế không kịp, đuổi theo Hiền Vương đánh đâu, nhìn tựa như hướng về phía Ngọc Nguyệt tới giống nhau dừng tay hoa, cô nương có thai, tiểu tâm hoa. Đánh đến hăng say người cũng không có nghe rõ, nhưng mới vừa tới rồi Phạm Khiêm Hòa cùng cao gia đại tiểu thư. Lại nghe thanh, Phạm Khiêm Hòa một là vũ lực giá trị không đủ, thứ hai thân là con rẻ như thế nào có thể lập tức liền thoán vào chiến đoàn. Bên trong năm cái quân chủ lực nhưng đều không bị nàng đại tiểu thư để vào mắt, nàng mới không giống thanh mụ mụ giống nhau, chỉ có thể lấy phần lưng đi làm thịt người tâm mộc, cũng không giống hiền vương gia giống nhau, chỉ có thể trốn, nàng nghe. rõ Rồi tay liền chém ra trong tay châm Đại tiểu thư hoàn toàn quên mất Nàng trong tay châm Chính là thanh mụ mụ lúc trước lăn lộn ngọc nguyệt các loại châm khi Để lại cho nàng châm Không một loại châm là tỉnh du Hoàn toàn bất đồng với nàng trước kia châm Cái loại này thuần khiết châm Chỉ biết đau, Sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ Mang thai ngốc 3 năm Cao tiểu thư ngốc đến không phải 3 năm 4 năm Mà là không thể có ngốc Nàng chém ra đi châm bắn về phía chính mình ra ra Phụ thân, ca ca Không lưu tình chút nào này đó châm đầy đủ đem những người này còn ở Vi Tân thêm nữ hoa hương phấn đầu người hạ bát hạ một chậu nước đá cớ đến chân lạnh đến thung thầu lạnh đến lưng trong lòng đi cho nên đương cao gia vài vị gia hơn nữa lao định vương ngồi định rồi ở hiền vương phủ trong phòng khách khi bị khí vượng đầu vài vị còn không có bắt được trọng điểm mà là đem cao tiểu thư nhìn chằm chằm đến có vài phần hận thấu xương giá thước này hoàn toàn là mục vô tôn trưởng tạo phản a người khác không biết cao lớn cứu cái thứ nhất ý niệm chính là từ hôm nay khởi chính mình bảo bối nữ nhi cũng đừng muốn gặp đến cái này muội muội bị nàng dạy hư chính mình nhưng không mà nói rõ lý lẽ đi hiền vương thực cảm tạ chính mình mẹ vợ ra tới rời đi tầm mắt này đó đại gia cũng chỉ có nàng lão nhân ra khiên được hiền vương phi thường không có nghĩa khí mà lôi kéo ngọc nguyệt lui qua một bên ngồi đáng thương tiểu phu thê tuy nói là ở chính mình trong nhà mặt nhật kia phòng khách chủ vị không hai người cũng không dám ngồi trên đi thật sự là không khí quá mức xấu hổ Này đó trưởng bối cư nhiên đương trường liền phải xử trí mục vô tôn trưởng cao lớn tiểu thư. người đây là quá vô pháp vô thiên, nay ở các vị trưởng bối trước mặt, ngươi quả thực cao đại xoáy mắng liền mắng không nổi nữa, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình xem nhẹ chút cái gì, việc này nơi đó có điều không đúng. Đương nhiên, nay khẳng định không phải chính mình ra ra cùng phụ thân ở đây nguyên nhân, ngày thường vị này muội muội giáo dục công tác vẫn luôn là hắn chủ yếu nhiệm vụ. Làm cho hai vị này không có nguyên tắc trưởng bối. Hắn giáo dục quá chính mình muội muội không phải một lần hai lần, ở cao gia tới nói, duy nhất có thể kiên trì lập trường cũng chính là hắn, cho nên, mở màn từ hắn xuất đầu hết sức bình thường, bất quá lúc này hắn méo từ trên người xả ra tới trâm, mắng muội muội hắn còn không có suy nghĩ lại đây có cái gì không đúng, liền hoa lệ lệ té xỉu. Hắn này một đảo không quan trọng, nhưng xem như khai đầu, tiếp theo bá bá ngã xuống một chỗ rồi. Nay động thủ đánh nhau người chẳng phân biệt thân sơ, cũng vô pháp phân, đều thân rớt, toàn thể hôn mê. Như thế nào lạc, như thế nào lạc. Cao Tiểu Thư hoảng sợ mà kêu to lên. Ta sống tổ tông, ngươi bắn châm, ngươi còn gọi cái gì kêu, ngươi kia châm có phải hay không bắn chết huyệt lên rồi. Phạm Khiêm Hòa giật mạnh vị này sống tổ tông. Không có, không có, ta liền bắn chính là ma huyệt. Cao Tiểu Thư lôi kéo Phạm Khiêm Hòa tưởng sông lên phía trước lại có điểm sợ hai dối giám. Hiền Vương cảm thấy thật là vô ngữ hỏi thanh thiên A. Cũng may, vị này mẹ vợ vẫn là tương đối đau con non nói cách khác. Chính mình cũng là ngã xuống đất không dậy nổi một cái, lúc này tưởng cái gì đều không hiện thực, Hiền Vương phủ mệnh tiến lên, cứu giúp các vị trưởng bối tránh mạng đi. Thanh Ngụ mụ, mụ chỉ là sửng sốt một chút, liền theo đi lên, lấy quá cao đại soái còn miết ở trong tay châm, tiến đến cái mũi phía trước nghe nghe, hướng về phía Cao tiểu thư liền hận không thể một cái tắt đánh qua đi, loại này đồ đệ đó chính là thu tới mất mặt. Này châm ngươi cũng lấy tới bắn chính mình thân nhân. Lúc này Cao tiểu thư đã nghĩ tới Chính mình tùy thân cái này châm túi trang châm kiếp nhưng đều là độc châm hoa, còn hảo không phải ra ngoài, trang ở bên trong đều là nhẹ độc hình. Thanh ma ma làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta quên mất này châm là có độc. Người kia trong đầu còn có thể nhớ rõ gì, này quả thực là ném ta châu môn mặt. Thanh ngụ mụ, mụ quay đầu nhìn đã bị chính mình cực phẩm mẹ kế dọa ngốc ngọc nguyệt vươn tay. Cô nương, ngươi trong tay giải rực đâu? Cô nương trong tay đã sớm không chạm vào vài thứ kia. Theo phan mụ mụ nói âm. Thanh Mụ Mụ lúc này mới nhớ tới, bởi vì Ngọc Nguyệt thân thể nguyên nhân, thứ này sớm bị Hiền Vương ra tìm cái cớ tịch thu rớt. E R 1152. Chương 686, cuối cùng hồi, người nhiều náo nhiệt. Phan Mụ Mụ đau đầu không thôi tiến lên tới, thất bại hoa, đây là chính mình đều ra tới người, lấy độc châm bắn trưởng gối, ca ca phụ thân ra ra toàn cấp phóng lật xuống, còn đem người bắn ở chính mình con rể trong phủ, thật là mất mặt ném về đến nhà. Phan Mụ Mụ vừa nói, một bên nhìn về phía Hiền Vương Hiền vương ra lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ mà, đem chính mình đai lương thượng một cái túi gấm giải xuống dưới, bay nhanh mà đưa tới thanh mụ mụ trong tay, đây chính là nàng làm gì đó, nàng hiểu biết dùng cái gì dược, thanh mụ mụ tự nhiên chưa nói cái gì, lập tức nhận lấy, phiên nhặt ra giải dược ra tới, gọi người đoan qua thủy tới, cấp kế xỉu chủ tử đem dược đưa hạ, lúc này mới đem cái này bãi cấp viên đi xuống, đương nhiên, ai cũng không biết, kia nhàn cực nhảm chán bạch lão đại, đem hiền. Vương phủ một màn này trước tiên đưa đến càn nguyên đế trên bàn đi. Thiệt hay giả, một phòng người kia cao ra nha đầu một phen châm đều cấp lực phiên. Hoàng đế bệ hạ bộ dáng đó là chấn kinh không nhỏ. Bạch Lao rất có điểm lưỡng lự, đây là muốn như thế nào tiếp, đều nói này thánh tâm khó dò, khá vậy không thể như thế làm khó người sao. Vốn là bắt quái một chút, quân thần cùng nhạc vừa lợi, nhưng nghe thánh thượng khẩu khí không đúng, như thế nào còn có điểm ở mật báo ý tứ, hãm hại bạn tốt khúc nhạc dạo. Phải biết rằng này lược đảo người bên trong chính là có cái thân vương. Đương nhiên, kia động thủ vị phân cũng không kém cái gì. Thánh thượng, toàn thiên. Việc đã đến nước này, Bạch Lão Đại chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục báo liêu. Kia thằng nhóc chết tiệt cũng thiên. Hoàng thượng hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài. Này đột nhiên tới chuyển biến, làm Bạch Lão Đại càng thêm cảm thấy thiên uy rất là biến ảo vô thường. Không thiên. Vì cái gì? Kia thất vọng khẩu khí căn bản không giống như là cái Hoàng thượng càng không giống kia Đoan Mục gia cầm quyền, hoàn toàn chính là kia e sợ cho thiên hạ không loạn Đoan Mục gia tam gia. Hắn mẹ vợ không có bắn hắn a. Bạch lão đại cảm thấy như thế nào như vậy rõ ràng sự tình hoàng thượng đều tưởng bất quá vị tới, không bị bắn, tự nhiên liền không ra sao. Này cao gia nha đầu xưa nay chính là cái hướng ngoại. Hôm nay như thế nào không bắn kia thằng nhóc chết tiệt một chút. Hoàng đế vượt chính mình phi bụng, rất là bất bình mà nói. Giống như lần này cũng không trách công chúa, là kia mấy cái quá mức Này nào có vừa lên tới liền tìm chủ nhân ánh Nói nữa Ta nghe giống như cái kia phan ma ma hô một giọng nói kia ý tứ trong lời nói là hiền vương phi có hỉ ý tứ Bạch lão đại vốt cầm làm hồi ức trạng ngươi nói cái gì Chính cười đến vui vẻ hoàng đế bỗng nhiên đứng lại Nghe kia phan mụ mụ hô một câu cô nương có thai Có thai là có hỉ đi Thánh thượng Bạch lão rất có điểm như lọt vào trong xương ngủ hỏi ngược lại Về nhà hỏi ngươi nương tử đi Ngu xuẩn Hoàng thượng đem bạch lão đại cái thứ nhất ngù xuẩn lợi bình tự mình đưa ra đi, vén lên quần áo liền lóe đi ra ngoài. Người tới. Người tới, thường phục ra cung, mau lấy chấm thưởng phục tới, chấm muốn xuất cung. Thánh thượng. Thánh thượng, cái này. Long liễn. Không kịp. Thánh thượng còn có thị vệ lý công công kinh hãi thanh âm vang ở chống chân điện phủ. Hoàng thượng bóng người sớm đã không thấy. Nhân tính chung bắt quái ước số là rất nhiều người đều cụ bị, trong cung, một cái khác địa phương. Tự nhiên cũng có người bắt quái. Cũng có người lấy lòng chính mình chủ tử. Hoàng thượng chạy ra cung đi sau. Bất quá một khắc. Trong cung liền vội vàng chạy ra đi một cái không thế nào thu hút tiểu thái giám. Đương nhiên, cái này tiểu thái giám lại không biết. Một cái màu xám quần áo đại hán. Rất xa đi theo hắn phía sau. Hắn vào một cái không thế nào thu hút nhà ở. Thả bay một con bù câu. Sau đó lại vội vàng trở về cung. Người này lại bồi hắn trở về trong cung. Tận mắt nhìn thấy hắn giao kém. Sau đó chính mình lại ẩn hồi ẩn thân chỗ đi, kia bay ra đi tiểu bồ câu thật sự phi thường bất hạnh, theo một tiếng lệnh lót tương đề, lập tức liền thu cánh, sợ tới mức rơi mà đại bạch cấp tốc trầm xuống, nhanh chóng liền ngầm ở cái này đáng thương chim nhỏ, xoay người biến mất nhập một chỗ sân, không lâu lúc sau thoát được một cái mạng nhỏ tiểu bồ câu lại thăng lên không trung, lần này không có đối thủ một mất một còn ở giữa không trung chăn đường, nó thực ngao liền đến mục đích địa, thực hảo, không cần coi khinh tiểu nhân vật sao? Mặc kệ là tiểu thái giám vẫn là tiểu bổ câu đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mà ở Hiền Vương trong phủ, thanh ngụ mụ, mụ dược đưa vào trong bụng sau, thực mau đều tỉnh lại, cao tiểu thư hậu sản vẫn như cũ có điểm phì, hơn nữa lúc này mới cấp Phạm Khiêm Hòa đồng chí thêm đứa con trai, kia sống lưng thật là thẳng tắp, nhưng lúc này, bao gồm Phạm Khiêm Hòa cùng nhau, hai phu thê có nạn cùng chịu đều quỳ gối đại đường trung gian. Mẫu thân, nếu không, chờ tổ mẫu gia đã tỉnh, chúng ta lại quỷ thỉnh tội hảo không? Nguyệt Nhi Ngươi hiện tại thân mình nhưng không cho lộn xộn, mau ngồi đi. Nương sự tình nương chính mình sẽ xử lý. Vương, ra. Mau đem Nguyệt Nhi nâng dậy thân tới. Nhạc mẫu, nếu bằng không ngài thả đứng dậy, chờ, chờ các ngươi thương lượng hảo thông đồng một hơi, lừa gạt lao phu đúng không? Nguyệt Nhi vì cái gì không thể động, làm vương phi, liền đem nàng quản được cứng nhất bảng. Này quản được không, cái cười bộ dáng, cùng những cái đó người bình thường ra nữ tử giống nhau, các ngươi liền vui vẻ. Nguyệt nha đầu, lại đây này vương phi làm được không vui nói chúng ta liền không làm có gì đặc biệt hơn người những lời này hiển nhiên đã kích mặt có điểm đại không đề cập tới ngồi ở mặt trên lão hiền vương phi liền cái kia đang ở chuẩn bị thế chính mình nhạc mẫu giảng hòa hiền vương đều có điểm dở khóc dở cười này lao tổ tông ngọc nguyệt câu chuyện là không dám tiếp lập tức chuẩn bị ngoan ngoãn mà đi qua đi bãi chính chính mình lập trường bất quá ngọc nguyệt vẫn là minh bạch lập tức đối với mâu thân cùng cha xin lỗi cười cười lại hướng về phía hiền vương rũ rũ đầu lưỡi chuẩn bị đi cao lão tổ châu ngồi xuống phan mụ mụ cũng mặc kệ ngươi ai lập tức đi ra duỗi tay liền đỡ lấy ngọc nguyệt thật sự là nơi này phô thật dài lông dây thảm ngọc nguyệt trên người làn váy lại trường nếu là quăng ngã vậy thật là bi kịch cao lão nguyên xoáy nhìn cái này trung tâm lão nô lúc này lao tới đỡ ngọc nguyệt đương nhiên ngọc nguyệt tự nhiên là không muốn xoắn eo nhỏ liền phải tránh thoát giống cái gì sao chính mình thật là giấy làm cho các vị trưởng mũi mặt không hảo phô trương sao Nguyệt Nhi cẩn thận. Cẩn thận. Phan mụ mụ đỡ định rồi. Kinh thiên tiếng kêu không phải xuất từ một người chi khẩu, cao lão nguyên soái đang định muốn lại mở miệng nói, kia đi vào tới vẫn luôn hắc mặt định vương ra một phen rỗi tay kéo lại hắn. Láo thúc, này không đối hoa. Cái gì không đúng? Cao lão nguyên soái miệng nói, kỳ thật cũng cảm thấy không đúng rồi, những người này đều quá khắc thường, đặc biệt là hiền vương, trước kia hắn đối ngọc nguyệt thái độ cũng không phải là như vậy. Đó là vẫn duy trì khoảng cách nhất định, có cái độ. Ở cái này độ, nha đầu này leo lên nóc nhà lật ngói, hạ hà bắt cá đều là được không, kia chính là đào đến không biên, không có khả năng lần này tử hận không thể đem nàng trang ở hầu bao. Vừa động không cho phép lúc đích. Này quả nhiên có điểm quá. Kế tiếp tiến vào cao gia tam cứu cứu, còn có cao ông ngoại đám người, mắt lẽ nhìn cao tiểu thư. Trong lòng suy nghĩ phải làm sao bây giờ, lại mắt lẽ nhìn Ngọc Nguyệt bên này phát sinh sự tình, đều đang tìm tư đây là có chuyện gì. Hỏi trước cái nào. Kỳ thật không cần nhọc lòng, rất nhiều chuyện đều có nhất định chi số. lúc này, bạch lão đại đuổi theo hoàng thượng đã đi tới hiền vương phủ, quen cửa quen nẻo trực tiếp chạy tới nhất náo nhiệt nơi hoàng thượng chính mình liền vào phòng khách, một chút cái giá cũng không a. hoàng thượng giá lâm bạch lão đại thân kiêm nhiều chức, này báo tin nhiệm vụ cũng kiêm, trong phòng một chút liền khẩn trương lên, thế nào cũng đến lên hành lễ đi, nhưng mà vị này bình dị gần gũi hoàng thượng múa may chính mình bàn tay to, một bên lập tức đi tới ngọc nguyệt bên người đi, vừa nói. Miễn lễ, miễn lễ, người một nhà không nói hai nhà lời nói, không cần, kia tiểu nha đầu, lại đây, lại đây, ngươi có phải hay không có? Có tiểu hiền vương. Lời nói xuất khẩu, hoàng thượng mới phát giác không thế nào hảo hỏi, đành phải đổi cái cách nói. Cái gì tiểu hiền vương? Ngọc Nguyệt không hiểu ra sao, nhìn trước mắt hoàng thượng, nhìn nhìn lại chính mình hiền vương tướng công. Người này không phải. Tiểu hiền vương, chẳng lẽ vẫn là đại hiền vương? Phải biết rằng hiền vương ra bối phận ở bạn cùng lứa tuổi chung xem như tiểu nhân. Hắn sao, Ngọc Nguyệt sở trường chỉ vào hiền vương, đối với Hoàng thượng nói. Đúng vậy, con hắn, ngươi có phải hay không có con hắn? Hoàng thượng đối với có người tuần trăng mật biến mật năm vẫn là lòng có khó chịu, cũng không nguyện ý nhắc tới người này danh hảo. Không có Ngọc Nguyệt lập tức phủ nhận, có thay loại chuyện này, Ngọc Nguyệt thấy được nhiều, đó là một đám phun đến thiên chóng mặt ám, còn có muốn mấy tháng không thấy hồng, chính mình phảng phất là... Ngọc Nguyệt trong lòng tự nhiên đi tính chính mình sinh lý kỳ, nay tính toán tự nhiên có vấn đề, lập tức kinh nghi bất định mà chỉ vào cái môi của mình, nhìn huyền vương, nhìn nhìn lại phan mụn mụn, rốt cuộc, hết thể đều có đáp án, chính mình có hài tử, lại là cuối cùng một cái biết đến. Quả thực là tưởng thét chói tai, Không có. Hoàng thượng lập tức quay đầu nhìn trầm trầm bạch lão đại, giận dữ hét, ngươi dám khi quân. Thánh thượng, thần chỉ là hỏi ngươi, nói này có thai có phải hay không có hỉ? Nói cái gì? Ngươi nói ai nói, ai nói? Cao gia vài vị hơn nữa Phạm Khiêm Hòa đều kêu to lên. Tiểu tử này ở phòng khách cửa Thần Long vừa hiện liền không có tung tích, vài vị chính nội cũng không chuẩn bị tìm hắn phiền toái, nhưng hắn cư nhiên nghe thế sao mấu chốt nói, thật là! Bạch Lão đại đôi tay không đủ dùng, đành phải lấy đôi tay chỉ vào cái kia chính làm đỡ người trạng phan mụ mụ. Sau đó một tay chỉ vào đã sợ ngây người ngọc nguyễn chỗ. Trong lúc nhất thời, Hiền Vương gia nhà chính tử loạn thành một đoàn, các nói các lời nói. Lão Hiển Vương phi an nhàn thoải mái mà ở trên vị trí của mình ngồi đến càng thêm thoải mái, đem chính mình thỏa thỏa dựa vào lưng ghế, sau đó đối với Ngô ma ma nói: "Sớm cùng ngươi đã nói, ngươi nhiều quá khởi nhật tử tới chính là náo nhiệt, thấy được không?" "Nhiều vui vẻ a, ta ngóng trông ngày này, mong thật lâu lắm." Ngô ma ma cười thế nàng đem trước bàn nước trà thêm mãn, phục đến nàng trước mặt một bên lấy lòng mà nói: "Vẫn là lão tổ tông ngươi thật tinh mắt." Lão Hiển Vương phi tiếp nhận tới, nhấp một ngụm, cười nhìn loạn thành một đoàn giữa sân hai người đều im bặt không nhắc tới. trước mắt náo nhiệt mọi người toàn đến từ hiền vương phi nhà mẹ đẻ. đương nhiên đoan mục gia cũng là quân chủ lượt tới. hiện tại ở nào đến nhất hung chính là lao định vương. bởi vì việc này giấu ai cũng không thể giấu giếm chính mình sao? chính mình mặc kệ là từ trước gia luận vẫn là sau gia luận đều là quan trọng thân thích. hiền vương gia lại nhìn bạch lão đại một thân thường phục, không chút để ý mà nói. thoạt nhìn, ngươi này nhàn thật sự ma. cư nhiên nhìn chằm chằm khởi ta sao tới? hiểu lầm, hiểu lầm. Ta cũng là vừa khéo, vừa tới trong phủ thảo hướng rượu khi, trùng hợp nghe được, ngươi hỏi trên cửa huynh đệ, ta tuyệt đối là đi cửa chính tiến vào bạch lao đại hối hận không thôi, ai, chính mình cũng thật là quá bất quái. Này nhưng như thế nào hảo xuống bậc thang A? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vừa lúc lúc này, trên nóc nhà vang nhỏ khiến cho tới số ít có thể loạn trung lấy tính người chú ý, la hét tầm ý người càng thêm lớn tiếng, sau đó, cửa sổ bạo khai, Ngọc Nguyệt dựng thân chỗ bị các loại tên bắn lén cập lồng châu châm bắn thành con nhím trạng, mà vài cái đang ở cãi nhau người lại đã là xoay người đi ra ngoài, nhảy lên mái nhà. Ngọc Nguyệt cùng nàng các ma ma đã là không ở đại sảnh, nói cách khác, những cái đó mũi tên không có bắn trúng Ngọc Nguyệt, nha đầu này võ công còn tiến bộ. Thánh thượng kinh nghi bất định khắp nơi một tìm, nha đầu này cư nhiên ở kia đặt ở góc tường giường nệm ngồi. Hai mắt nhìn phòng khách trung ương người bay ra bay vào, hưng phấn thật sự. Kia vài vị trung tâm ma ma đem nàng hộ ở bên trong cái này công lao, hoàng thượng chắc hẳn phải vậy ghi tạc thanh mụ mụ trên đầu, mà bị chính mình nha đầu hộ ở bên trong lão hiển vương phi đột nhiên cảm thấy người này nhiều cũng không được đầy đủ là sự tình tốt ra ngọc nguyệt hương phấn kỳ không dài, thực mau liền mang theo thanh mụ mụ đám người di động tới rồi lão hiển vương phi bên cạnh, lão tổ tông đừng sợ, bọn họ có thể thu phục, đối với ngọc nguyệt trấn an, lão vương phi vui vẻ nhận lấy, nha đầu này thật là chi kỷ, lập tức lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên cạnh, ngươi liền sống yên ổn ngồi đi nhưng có khác cái gì sơ suất thân mình nhưng có cái gì không ổn cái gì sóng gió không có gặp qua lão hiền vương phi không chút kinh hoàng tạ lao tổ tông quan tâm không có gì vấn đề ngọc nguyệt tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không có sở thất trên nóc nhà tới khách không mời mà đến cũng là nàng cái thứ nhất phát hiện hắc hắc ai có thể biết nàng cư nhiên có hạng nhất siêu phẩm năng lực đâu hiền vương cũng ở nàng nhắc nhở hạ trước tiên cảm giác được nguy hiểm tới gần phi thân lóe vào không gian ngọc nguyệt mang theo các ma ma thoát ly nguy hiểm sau lại chạy ra tới ở nơi tương đối an toàn lốc. Rốt cuộc trong phòng này có người ngoại ở, không gian tồn tại không thể bại lộ. Đây là Hiền Vương ra trước mấy tháng liền cùng nàng ước hảo phương pháp, còn lôi kéo nàng luyện tập quá vài lần, cho nên, phiên thượng nóc nhà Hiền Vương cũng không lo lắng Ngọc Nguyệt sẽ ở vào trong lúc nguy hiểm. Buông ra tay chân đem chính mình nhìn chúng thật lâu mục tiêu tóm được xuống dưới. Sự tinh tới cũng nhanh. Kết thúc đến cũng thực mau, bởi vì có hoàng thượng vị này khách không mời mà đến, lần này sự kiện liền thăng cấp hoàn toàn làm hiền vương vui mừng ra mặt, thức hảo. Cái này kêu cái gì, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ám sát thân vương cùng ám sát hoàng đế có thể là giống nhau tội sao. Hoàng thượng lại rất buồn bực, chính mình bất quá là một lần tính ngẫu nhiên tình sở đến ra cung, tuy nói không có mang theo hộ vệ tiền đến, nhưng bồi tại bên người bạch lao đại đó là một cái đỉnh mười cái cao thủ, đi theo hộ vệ, bọn thái giám cũng đều đuổi theo tới, bất quá là chính mình đi được nhanh một chút. Kỳ thật chính mình lần này ra cung chính là chính mình đều không có dự đoán được, vì cái gì sẽ có sát thủ đuổi theo tới. Nếu là nhà người khác sát thủ còn chưa tính, này sát thủ lại là kim gia, vậy thật là không thể nào nói nổi. Kim gia không có khả năng sát người một nhà, này sát ngọc nguyệt cách nói hoàn toàn không thành lập, chỉ có thể là sát chính mình, chỉ có chính mình sống chết, kia thập thất hoàng tử mới có thể thuận lợi đăng cơ. Cũng chỉ có hoàng hậu biết, chính mình trước hai tháng, đã ngầm viết xuống lập thái tử thánh chỉ, chỉ đợi ngày tốt công bố. Hoàng thượng thực bi ai, bên gối người. Hoàng hậu thực vô ngữ, lại một lần đối vị kia muội muội hận thấu xương, tồn tại thời điểm, cái gì đều đoạt không nói, liền tính người đã chết, còn có thể đủ hại chính mình với bất lợi địa vị. Cái này kêu cái gì? Nghiệt duyên. Một tháng sau, thập thất hoàng tử bệnh dậy thì cố. Hoàng tử chết 10 ngày sau, hoàng hậu đau thương quá độ, tự sát thân vong, hậu cung nữ nhân, tồn tại cũng không dễ dàng, kỳ thật muốn chết cũng là gian nan, mặc kệ ngươi là cái gì phẩm vị. Tự sang chi tội tất sẽ liên lụy mẫu tộc, vì thế, kim hoàng hậu ra cả nhà bị hạch tội, xung quân mặc bác. Công bộ thị lang tiến đến tiện đưa, ngượng ngùng, nhà này tách ra sau, vị cực hiển hách hoàng hậu mẫu tộc, cũng không có công bộ kim ra tên. Bất quá, một bút khó viết hai cái chưa vàng sao. Đưa đưa là cần thiết. Nói nữa, này vài vị nguyên lai quốc cứu nhưng đứng đắn là chính mình nhìn lớn lên. Ngọc Nguyệt cũng không biết hoàng hậu vì cái gì muốn sát hoàng đế, không phải tới sát chính mình sao. Lúc trước trên lưng đến xương lạnh lẽo là báo giả tin. Những việc này Ngọc Nguyệt không rảnh tinh tế cân nhắc, nàng bên người quay trúng quanh các loại loại hoa tử cũng bọn họ mẹ ruột, sôi nổi cùng nàng truyền thụ các loại mang thai sinh con kinh nghiệm, cùng với các vị các trưởng đối ớn một ngày năm cơm tặng dưỡng sinh mỹ thực. Hiền Vương gia xưa nay là hào phóng, lúc này đều cảm thán nói, chiếu như vậy đi xuống, Nguyệt Nhi, ngươi sinh thượng 3 năm cái hoa hoa, liền chỉ là tiền cơm chúng ta đều có thể tỉnh hai tòa vương phủ ra tới. Cho nên, ta tính minh bạch Đây là người không thượng triều kiếm tiền dưỡng gia nguyên nhân. Ngọc Nguyệt định xông ra bụng, một bên ăn mẫu thân đưa tới tổ yến, một bên đối với vị kia không thượng triều. ở nàng bên cạnh cỏ ăn cỏ Huống Vương gia giận cười nói, Hiền Vương gia không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng Vinh gật đầu không thôi. Một bên ý bảo đem bên cạnh kia chung vây cá đưa đến lao Vương phi trên bàn, nô ma ma cùng phan ma ma đồng thời lắc đầu. Ai, thật quá đáng có hay không? Toàn tan hát, chưa xong còn tiếp. Một tang hải thương điền biến thiên phiên ngoại một Tang Hải Thương Điền biến thiên. Từ hiểu chuyện ngày đó bắt đầu, thời đào liền minh bạch. Cái kia tiểu chính mình mấy tháng đệ đệ, mới là trong nhà đứng đắn người nối nghiệp, đại nương thế hắn lấy tên đều kêu sóng, sóng đảo, sóng đảo. đệ đệ tuy là sau lại sinh ra, nhưng con vợ cả hai chữ đủ để thuyết minh hết thảy. Nhưng là khi còn nhỏ, nói hiểu chuyện kỳ thật cũng không biết cái này hiện thực chân thật ý nghĩa. Cho nên hai huynh đệ cùng nhau vui đùa lớn lên, cư nhiên thân mật khăng khít, thủ túc tình thông vẫn luôn cho rằng hắn dắp tâm pha chắc đại nương từ hắn sinh ra liền không thích hắn, này phân cũng không bị đại nương xem trọng huynh đệ tình vẫn luôn ở hắn trường đến 6 tuổi khi mới tính hoàn toàn có vết rách. Kỳ thật cũng chỉ là chính mình đơn phương có điểm tư tâm, cái kia bị nhốt ở Lưu Ly trong tháp trưởng thành đệ đệ vẫn luôn đơn thuần như lúc ban đầu. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, đúng là hắn 6 tuổi sinh nhật, sinh nhật hôm nay, cha cùng nương đều thực vui vẻ, sáng sớm liền đến hắn trong viện, làm ngài nương thế hắn mặc vào đã sớm chuẩn bị tốt quần áo mới cái này quần áo theo đầy cắt tự đại đoàn văn kia kim hoàng sắc trạch vẫn luôn ký ức rất sâu đây là phụ thân thích nhất nhan sắc cùng kia kim nguyên bảo giống nhau sắc trạch hơn nữa cái này nhan sắc phi thường tiếp cận với minh hoàng cái này tôn quý nhan sắc trưởng thành ăn mặc liền có điểm vượt rào ý tứ nhưng tiểu hài tử không giống nhau cho nên đánh tiểu khởi thời ra tiểu nhi quá sinh nhật đôi dài ngày chính tử đều xuyên một hồi cái này có thể mang đến phú quý nhan sắc ngày đó chủ đánh đồ ăn tự nhiên vẫn là một chén mì trường thọ Đôi giải tiểu hoa nhi lên ăn đệ nhất dạng đồ ăn, chính là mì trường thọ. Vào Nam gia Bắc thời gia láo gia từ phương Bắc mang đến đầu bếp nư chuyên làm, một chén mì chỉ do một cây mặt nấu ra tới, tuyệt đối sẽ không đoạn. Phùng đã có chủ tử qua sinh nhật ngày này, thời gia mỗi vị chủ tử đều là một chén như vậy mì trường thọ quá sớm. Đương nhiên, có mặt mũi quản sự, mụ mụ nhóm cũng có thể với tới một chén, thời gia có thể hay không ở. Đặc thù thời điểm ăn đến này chén mì, kia thực sự có vài phần vị trí, mặt môi ý tứ ở bên trong. Hôm nay cũng là thời đào cuối cùng một lần ăn mì, liền này chén mì, hắn tự chính mình mãi nương trong tay tiếp nhận tới, đi theo phụ thân cùng mẫu thân cùng nhau cùng ăn, hòa thuận vui vẻ cũng. Sau đó, hắn liền ở hai vị song thân trước mặt, hai mắt tối sầm, ngã xuống đất không dậy nổi, kia mặt chỉ ăn một nửa, này phi thường không may mắn, nghe nói, này sẽ ảnh hưởng dương thọ. Ngải mãi mời tới trong kinh thành nổi danh lang trung, Trần trị thời đào bệnh, nguyên lai là thai mang đến bất túc chi chứng. Hôm nay đã phát. Cái gì thai mang đến bất túc chi chứng lúc này, mau 6 tuổi mới phát, liền tính khi lão gia tin tưởng, khi đó gia lão phu nhân cũng là không tin, nhưng một cái là chính mình con dâu phụ, này trưởng tôn lại là Di Nông Sinh, lão phu nhân cũng chỉ có thể cắn răng nhận hạ, coi như là bất túc chi chứng đi, đỡ phải truyền ra đi, ném thời ra thể diện, nhưng trưởng tôn tử dù sao cũng là trưởng tôn tử, lão phu nhân đương nhiên vội vàng thỉnh trong thành nổi danh thiết bán tiên tới xem, thiết bán. Tiên kia thật là đoán đâu chúng đó. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thời đào mệnh có thiếu. Nhất định phải ly hương 3 năm, mới có thể bình an lớn lên. 6 tuổi, hôm nay khởi, thời đào liền chính thức ly kinh, ly chính mình đệ đệ, cùng với mẫu thân, đi theo Ngọc trưởng Quầy, đi nơi khác trên tủ sinh hoạt. Ngọc trưởng Quầy đối đại thiếu gia phi thường hảo, dạy hắn rất nhiều tri thức, còn ở gian ngoài thỉnh phu tử trợ lý, đơn cho hắn khải mông. 3 năm thời gian thoảng qua, hơn nữa tứ thời bắt tiết thời đào vẫn là phải về kinh thình an nãi nãi thỉnh thoảng kêu mang về trong phủ thấy thượng một mặt nhìn xem nhưng gầy linh tinh thời đào cũng không có cảm thấy khó qua ba năm thời gian trôi mau mà qua đại thiếu gia bởi vì mệnh bắt tự có thiếu ly phủ ba năm trở về lúc sau cũng là tai họa không ngừng rơi vào trong nhà hồ nước từ núi giả thượng Nga xuống thậm chí còn mùa đông sưởi ấm khi bị than bực bình vượng đi cấp khi lão phu nhân thỉnh ăn khi người nọ người đều đi rồi không có việc gì lộ hắn cư nhiên có thể đi tới gặp được gián đầu nói kia chính là cái đại đại mùa đông hoa, này xà cũng thật là ngủ vượng đầu. Bất quá, cũng đầy đủ chứng minh rồi vị này đại thiếu gia mệnh số bất chính. Đây là hợp trong phủ tiếp theo trí công nhận, còn hảo, nhị thiếu gia chẳng những là con vợ cả kia mệnh lý siêu hảo, thiết bán tiên nói, kia đứng đắn là đại phú đại quý mệnh lý, còn chủ nhiều tử. Đây đúng là thời gia yêu cầu gia chủ. Thời đào du tẩu với chính mình trong nhà các nơi cửa hàng cập kinh thành chi gian, xuất hiện ở trong phủ thời gian bất quá là mấy cái trọng đại ngày hội. Mỗi năm ba không trước đuổi tới trong phủ, nhất muộn qua hai tháng nhị liền ra môn, sau đó tháng năm đoan ngọ hồi kinh, còn có thể thế phụ thân, mẫu thân trúc thỏ. 15 tháng 8 hồi kinh, một bên tế tổ một bên vừa vặn đuổi kịp mãi mãi ngày sinh, kế tiếp, chính là cập di nương sinh nhật ở tháng chạp 20, này nói như vậy, chính là tận lực đuổi ở 20 đi tới ra môn, theo tuổi tăng đại hơn nữa mẫu thân ở trong phủ địa vị càng ngày càng thấp, này sớm 10 ngày tiến môn cũng không phải mẫu thân mong muốn ý, nói nữa từ kia mai di nương đến chuyên sủng về sau. Một cái thiên cư ở hoa viên một góc di nương, thật lâu chưa từng có sinh nhật loại chuyện này. Thời gian đại thiếu gia, trên cơ bản sinh hoạt ở kinh thành ở ngoài, lại là cái gì trong mắt trâm thị trung thứ cũng không quá chói mắt, cho nên, va va đập đập cũng trưởng thành, bởi vì thiên tính thông tuệ, hiểu biết chữ nghĩa không nói chơi, là một cái thương nhân chi tử, kia tứ thương ngũ kinh cũng là thông hiểu, này đó kỳ thật đều không ở kia trong kinh người trong lòng bàn tay, kia ngọc quầy Từ bị khi lão gia giao lấy đại thiếu ra sau, thật là một lòng vì hắn coi như là kế sâu xa, thời đào việc học chưa từng có gián đoạn quá, này liền hoàn toàn không ở khi lão gia trong lòng bàn tay, bởi vì đây là không cần phải, thương nhân chi tử, ngươi chính là học phú ngũ sa thì thế nào, giống nhau không thể tiến học, không thể nhập sĩ, bất quá, bụng có thi thư khí tự hoa, người này có học thức, vậy giống một viên chân châu kia luôn là phải rời khỏi vỏ chai, thời gia đại phu nhân thực mau liền chú ý tới cái này trưởng tử. Tam phu nhân cũng chú ý tới cái này trưởng tử, bởi vì, thời gia tam công tử, khi lãng kia lại cũng là tuyệt phi lãng đến hư danh hạng người, rất có có thể đương ra làm chủ tiềm lực. Thời gia trưởng tử kia mệnh số thật là rất kém cỏi. Thời đào, gặp một cái nữ hài tử, năm ấy, hắn mới vừa 15, kia nữ hài tử chẳng qua 10 tuổi bộ dáng, sau lại mới biết được, bất quá là cái 8 tuổi không đến nữ hoa, cái kia nữ hoa tử cư nhiên muốn loại nhân sông. Đó là ngọc trưởng quậy đều làm dược nông loại hảo chút năm đầu mà nhu nhược thành sự tình. Thời đào xưa nay không thích nữ hài tử, nhưng cái này nữ hài tử không giống nhau, tuy nói đầy đầu hoang bao, nhưng kia đôi mắt lại xinh cực hảo. Thời đào nhất thời thần trí không rõ, cư nhiên cùng nàng sạc thượng thanh, cho hắn một ít hạt giống. Lúc sau, đó là ở chùa Hàn Sơn, cùng một cái bán giả dược chạm vào vừa vặn. Hai người xem như chính thức kiến giao nhận thức. Lúc này thời đào, cũng không biết, cái này tiểu nha đầu, cư nhiên ở hắn sinh mệnh. Chìm cứ một cái chủ yếu vị trí, làm hắn tâm, rốt cuộc trang không dưới người khác. Lại lần nữa gặp được cái này nha đầu thời điểm, thời đào kỳ thật đã là không sống được bao lâu, cũng là mệnh không nên tuyệt, cư nhiên được nha đầu này sư phó năm bình thần tiên thủy, lại lần nữa nhặt về một cái mệnh, thời đào lúc ấy liền quyết định, lấy thân tướng báo. Khi đó, vì cái gì sẽ khởi này ý niệm đâu? Chủ yếu là bởi vì, hai người gia môn hộ đều không sai biệt lắm, thiệt tình cũng coi như được với là môn người cầm đồ đúng không? Kế tiếp Thời Đào liền tham gia Ngọc Nguyệt rất nhiều hoạt động, bao gồm làm cái tiêu Phạm Ngọc Nguyệt Tân Hộ thiếp, mua huyện thành phòng ở gì đó. Hai người thành bạn tốt, thật sự là Ngọc Nguyệt quá tiểu. 15 tuổi Đào chờ nàng chậm rãi lớn lên, kế tiếp sự tình chậm rãi liền thoát ly Thời Đào không chế. Đặc biệt là nha đầu này ở gian ngoài cứu một cái tiêu lão một người lúc sau, sự tình hoàn toàn liền nhảy tuyến, trở thành Thời Đào mệnh quý nhân cái này tiểu nha đầu lần nữa cứu hắn mệnh, thậm chí còn giải chính mình trung chậm tính độc dược. Thời Đào lần nữa thề. Cưới nha đầu này làm nương tử, cuối cùng, thời gian chợt lóe mà qua, độc thân chiến đấu hăng hái thời đảo không còn có biện pháp sinh tồn xuống dưới, hoặc là, chính là muốn cùng cái kia đệ đệ liều mạng, ở Ngọc Nguyệt kiến nghị hạ thời đảo biến thành Tăng Hải, này căn bản không có khó khăn, trong kinh thành đều biết thời gia đại, thiếu ra nhiều tai nạn, có thể sống đến tuổi này đã thuộc không dễ. Biến thành Tăng Hải sau thời đảo, đem Ngọc Nguyệt tồn tại trong lòng, cùng Phạm nói năng cẩn thận thành bằng hữu, gần quan được ban lộc những lời này. Tự nhiên là có đạo lý, chính là này gần thủy ban công, lại vẫn cứ không có được đến Nguyệt. Kỳ thật, cùng lão Mục lần đó cộng đồng trải qua nguy hiểm khi, vẫn là thời Đào Tăng Hải liền trong lòng ẩn ẩn có chút không bình tĩnh, sự tình quả nhiên không có thoát ra chính mình nhất tao ý tưởng. Đó chính là lão Mục cùng Ngọc Nguyệt duyên phận càng sâu một ít. Vứt bỏ sở hữu hết hãy, thành Tăng Hải thời Đào, vẫn cứ không có chờ đến có thể cưới Ngọc Nguyệt duyên phận, quản chi hắn thành nhị giáp 36 danh tiến sĩ, thật sự vào con đường làm quan. Đồng tâm kia luân trăng tròn cũng càng ngày càng xa, duy nhất vui mừng chính là, trừ bỏ chính mình, cũng không có người biết lý tưởng của chính mình, cho nên, có thể canh giữ ở vành trăng tròn này dưới liền thành chính mình lớn nhất hạnh phúc. Thức mau, Ngọc Nguyệt tiếp theo thành thần, tang hải kia tâm hoa, nhưng thành một mảnh nước đáng chỉ, nhưng tiếp theo lại phản phất là là rớt vào mật hải, kia nhà đầu cư nhiên là vì hòa nhau một ván mới thành thần, còn làm cái ba năm ly phủ công văn, hơn nữa kia hiển vương phi cùng thánh thượng đều dùng ẩn. Tương phản như vậy đại làm Tăng Hải tâm tư một lần nữa sinh động lên, nhưng hắn còn không có tới kịp biểu lộ, liền chìm vào đáy biển. Nguyên lai, like, chờ đợi, không đơn giản là chính mình vị kia khôi phục ký ức Lão Mục tìm được hắn. Đúng vậy, chỉ có Lão Mục có thể liếc mắt một cái nhận ra, cái này thời đào là Tăng Hải, chỉ có Lão Mục có thể bắt được chính mình năm đó tạo giả chứng cứ, người có tương tự, bất quá là lừa gạt tưởng nhận đồng người thôi. Lúc này lấy hay bỏ phi thường quan trọng, ái một người, không nhất định phải có được chỉ cần đối phương hạnh phúc đó chính là chân ái vì không trung trang tròn càng thêm sáng tỏ. Tang Hải chứng thực anh em bảo toàn. Hắn thành khẩn làm lão mục tạm thời đem hắn đặt ở một bên. Bất quá, Tang Hải biết chính mình đã sớm là bị bên cạnh hóa người. Bất quá, này lúc sau Tang Hải tuyển cự một đám bà mối cầu hôn. Yên lặng chờ đợi, hắn chờ đợi kỳ thật cấp lão mục mang đến áp lực cực lớn. Nhưng cầm tiểu tử này thật là vô pháp, nhân gia này lễ thủ đến, kia thật là không có hai lời. kế tiếp, thời gian thật là quá thật sự mau thực mau. Kế tiếp một lòng làm quan tốt tăng hải, mấy độ lên trước, ly kinh, hồi kinh không phải một lần hai lần, rốt cuộc, hắn mang theo hai tấn phong xương trở lại trong kinh lại nhậm hộ bộ quan to thời điểm, hiền vương thế tử đã 15 tuổi, 15 tuổi, đúng là chính mình gặp gỡ hiền vương phi tuổi tác, nhìn cái kêu cởi rộ lên cùng mẫu phi tương tự đôi mắt, tăng đại nhân rốt cuộc không hề cố chấp phá hắn nhất quán không tuẫn tư tình thanh. Dênh, cấp hiền vương thế tử đã phát một đám lương thảo, này lương thảo thực mau liền bác thượng. Áp tải Lương Thảo lại là một đám thế gia đệ tử, tuổi lớn nhỏ bất luận, lấy này đại tề đệ nhất hồn thế ma vương cầm đầu, thẳng đến phương Bắc. Đây là muốn làm loại nào? Cao gia biển rộng nhìn chầm chầm cái này Tăng Hải không hiểu ra sao, Tăng Hải nhàn nhạt đáp lời. nay cũng không có nhiều ít, vô dụng quan trung, đi chính là ta tư người kho lúa. Ta không phải hỏi ngươi này lương thực, nhà của chúng ta bao lâu hiếm lạ quá Lương Thảo, ta là hỏi ngươi kia kho hàng binh khí như thế nào rơi xuống bọn họ trong tay. Không có binh khí. Tăng Hải vẻ mặt thản nhiên, Cao Lớn Hải tay thừa ngứa, nhưng đánh cái thư sinh không hợp quý củ. Cao Lớn Hải quay đầu liền đi rồi, dọc theo đường đi kia tay nít đến ba ba vang. Đây là Cao phó xoáy sinh khí tiêu chí tính động tác, Tăng Hải trung quy là không yên tâm, trở về một tra này trưởng. Tuy nhiên có một cái binh khí kho bị hoa tiến trong lều mặt đi, thiên thần ra hoa, kia chính là quan trung a, chính mình như thế nào liền che lại ấn. Không đúng, này binh khí cũng không phải là như vậy lấy đi, con dấu thiếu một cái đều không thể. Tiêu binh bộ như thế nào cũng che lại ấn. Đến nỗi khó nhất cái kia cái hiền vương ấn, Tang Hải tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là này thế tử ra dở trò quỷ. Nói, này lão vương phi còn có hay không nguyên tắc tính đoan. Tuy nói người ở bên ngoài làm quan, chính là này lão hiền vương phi đối với hiền vương trong phủ mấy cái tiểu chủ tử có bao nhiêu không đáng tin cậy, vẫn là biết đến. Binh bộ, đó chính là cao gia có vấn đề. Tang Hải nhấc chân liền hướng về hiền vương trong phủ đi đến, này ném binh khí, chính là muốn rơi đầu trên đường kia vương lão tứ tất yếu tìm được nhà hắn đại vương nhị vương đô không phải người tốt tóm lại thêm một cái người khiêng thánh thượng lôi đỉnh cơn giận cũng không đến mức chính mình một người chịu nếu có thể gặp gỡ ngọc công tử kéo hiền vương ra tới đỉnh lôi cũng không phải không có khả năng tăng đại nhân chủ ý này quả nhiên đánh đến rượu thực mau hắn gặp gỡ một đầu sấm vang cao ra đại lao ra cao lớn cứu hoa này cũng thật không phải ta này cháu trai bối không vững chắc đi vị kia vương đại soái cũng ngủ dụ cục đôi kéo mi đắp mắt đi ở hắn phía sau. Tăng đại nhân xoay người liền tìm chính mình hảo bằng hữu đi, xem hai vị này thần sắc, đi chạm nguyên phủ nhìn xem, nếu vị kia tiểu quận chúa cũng tham gia lần này hoạt động, như vậy không nhất định tìm hiền vương đỉnh lôi, khổng ra. Hắc hắc, tâm tưởng sự thành tăng hải nhạc không thể chi, thành thân, thành thân có cái gì hảo, sinh ra này một đám đòi nợ quỷ ra tới, này đến giảm thọ nhiều ít năm a. nói, cao lão tổ nếu không có này đó bất hiếu con cháu trọc, Có lẽ trên đầu đầu bạc còn sẽ không mọc ra đến đây đi. Liên cung kia đã thấy ra Phạm lão tổ giống nhau, sống thành người thụy là mệnh số không tốt tang hại lớn nhất tâm nguyện. Đi vòng nhất phẩm tiên tìm từng lão nhân uống rượu đi. Kinh thành lão cửa hàng nhất phẩm tiên, từng lão trưởng quay chính hướng về phía kia Triệu đại trưởng quay mắng liệt liệt đâu. Nay đối chướng, đối chướng, nhất định đối xong liền đi rồi sao? Sẽ không nói hiếu thuận, hiếu thuận sư phó của người ta. Ta này muốn tân khoản đồ sứ nhưng có bị tới Mập mạp triệu đại trưởng quầy xa xa nhìn đến một chiếc quan kiệu hạ đi tới một cái đại quan, cười chỉ vào người tới nói, có người bồi ngươi tới, nhị sư phó tiểu tử ta đi làm. Nói xong liền tăng cường chạy, năm trước mới vừa đổi tân khoản chén đĩa, lúc này mới mấy tháng A, lại kêu muốn đổi, có biết hay không kêu đồ vật ở gian ngoài bán đến đáng quý. Ai 27302023. Phiên ngoại nhị. Hạ khi tranh mua 2015 mùa hạ tân khoản hàn bản ghép nối nam áo thun ngắn tay sợi bóng miên chính phẩm nước Đức Bảo Mã, bị em đút, nam trang hưu nhà áo thun sam. Hạ khi tranh mua mũi chân trong suốt siêu mỏng ẩn tính trong suốt liền quần vớ, bao xịp, đưa bạn gái đi, hắc hắc. Duy trì trang ép phát triển, dạo đào bảo liền từ nơi này tiếng go. Phiên ngoại nhị thế tử các vị gì? Hiền vương trong phủ, đang ở tích thảo viên xem kỳ hoa dị thảo lão hiền vương phi đánh cái hắc xì. Lập tức thực cảnh giác mà đối với bên người nô ma ma rất có kinh nghiệm mà nói. Kia tiểu tử hồi phụ sau, đừng tới hắn tới thình an, ta cái này hát xì đánh đến kỳ quái. Lão vương phi, không còn kịp rồi, thế tử gia đã ở phía trước trong vườn. Nô ma ma che miệng cười nói. Lão tổ tông qua. Thế tử một đầu nhào vào Lão vương phi trong lòng ngực, vạn cổ đường giống nhau xoắn, ra sức mà làm nũng. Kia tay nhỏ nhưng không nhàn rỗi, hướng Lão tổ tông bên chân liền ném một cái phỏng tay khoai lang. Cách đó không xa đỉnh hóng gió, một cái ước có bảy tám tuổi tiểu cô nương tùy tay ném xuống trong tay long nhãn lớn nhỏ chân châu đạn châu đối với bên người bà Vũ nói. Kim Mama, đi thôi, thật là không thể nhìn, lại xem đi xuống, ta phi đem hắn đánh đến không biết họ gì, này vẫn là đoan mục gia nam nhân sao, không cái nam nhân dạng. Công chúa Hoa, ngại như thế nào lại quên mất, cái gì nam nhân nữ nhân, đó là ngươi huynh trưởng Hoa. Đình, Kim Mama, mẫu phi thân mình khó chịu. Ngài Lao Nhân gia không hảo hảo ở ta nương bên người thủ, hiện giờ đi theo ta một ngày, chuyên tìm ta sai làm cái gì? Bản công chúa hôm nay chính là ngoan cả ngày. Vương Phi nói, vương gia Kim Ấn bị trộm, nếu không tìm về tới, đến làm ta nhìn ngươi, thanh ma ma nhìn thế tử ra. Cái gì Kim Ấn? Ta như thế nào chưa thấy qua? Công chúa nói lời này thời điểm, rõ ràng có điểm tả mong hữu cố, trột dạ bộ dáng làm người vừa thấy liền minh bạch, này Kim Ấn tám phần cùng vị này công chúa có quan hệ liên lần trước ngươi lấy tới trên mặt đất nhảy ô nhưng nhớ rõ có cái nga cái kia a ta chưa thấy qua công chúa xa xa nhìn đến một bộ ám tím xám mỹ dị hiện lên hoa viên một góc lập tức liền phi thân nhào tới phụ vương theo kiểu kiểu này thành phụ vương tích thảo viên nhất thời khổng tức lao thẳng tới tiên hạ bay loạn mập mạp gấu trúc nhanh như chớp chui vào chính mình trong mộ đi hiền vương vốn định che giấu hình tung bị bại lộ trước mắt thụ diêu diệp truy một cái phấn phấn tiểu thân mình từ giữa không trung rơi xuống Lão mục đành phải rỗi tay tiếp được chính mình bảo bối khuê nữ, hiện nhiên trưởng tử giống như thỏ chạy giống nhau trèo tường đi rồi. Cắn cắn ngân nha, cánh tay chai ôm nữ nhi, vài bước tiến lên cùng lấy mắt mắt lẽ chính mình lao tổ tông khúc khúc chân. Lao tổ tông bình phục. Đặc biệt lại đây Vân An. Thuận tiện đến xem kia con dấu có phải hay không rớt nơi này hiền vương nhớ không được chính mình là lần thứ mấy tìm chính mình thân vương ấn tín, nói, có thể hay không thượng biểu hoàng đế, đêm này thân vương ấn cấp sửa đến đại chút, có cái vài thước đồng. Này liền sẽ không bị chống đi. Ai à, còn không phải là cái kim ngật đắp sao, sợ tới mức hải tử đều trèo tường chạy, có vẻ ngươi có lao tử dạng có phải hay không. Lập, có phải hay không cái kia. Lao vương phi tùy tay một lòng tay. Hiền vương ôm chính mình bảo bối nữ nhi, dối đầu vừa thấy, một quả ánh vàng rực rỡ rồng cuộn con dấu ném ở trên cỏ, lập lệ đáng thương hề hề quang. Thái nãi nãi, đứa nhỏ này thật sự là quá da, lần này lừa hộ bộ cùng binh bộ thượng vạn bộ khôi giáp cùng binh khí việc này hiền vương buông chính mình tâm can nữ nhi đem nay kim ấn nhặt lên quả nhiên dùng qua kia mực đóng dấu cũng chưa lau khô này đó quốc sự liền tiến triều lại nói ta một nữ tắc nhân gia cũng nghe không rõ bất quá hai tử lấy này đó có ích lợi gì luôn là kia lão vương già già chủ ý cha đây là gì cả chủ ý hiền vương trừng mắt ngoan nữ nhưng đừng nói bậy kia cao gia gì cả bao lâu cùng ca ca ngươi gặp phải đầu đã lâu bọn họ thương lượng muốn bác phạt phiên nô Bọn họ Phụ vương, ta muốn ngươi kia phúc nhuận giáp Tiểu nha đầu đây là ở nói điều kiện A Lớn lên chút, thế ngươi làm một bộ Ta ngươi cũng xuyên không được Bọn họ đều là ai Hiền vương quyết định lấy trong không gian còn có vỏ rắn lột thế khuê nữ làm một bộ nhuận giáp Rất cần thiết xếp vào một cái đôi mắt nhỏ tuyến Này không phải được đến trực tiếp tư liệu Sở hữu gì đều tham gia Ta đi rồi Phụ vương nhớ rõ muốn thay ta làm nhuận giáp Ta tìm mẫu thân đi học kim chỉ đi Tiểu nha đầu quay người xuống dưới, lôi kéo Lão vương phi dâng lên môi thơm một cái, chạy lấy người. Ném xuống hiền vương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình mãi mãi. Hai người đều có điểm nốc, cái gì kêu sở hữu. Cao gia còn có thể hay không bất chút sự. Này thân thích còn muốn hay không làm lạc. Loan Thanh một đoàn không chỉ là vương gia, cao gia cũng phiên thiên. Thật sự, sở hữu gì đều thay đổi nhung trang giả hoa một lan bắc thượng, bao gồm định vương trong phủ công chúa. Theo thám mã trở về báo nhân số còn có hai cái công chúa trong phủ chính quy công chúa kia ngọc lan công chúa cùng tỉnh công chúa trong phủ chỉ sợ cũng rối loạn này còn hảo chút cách ngôn nói rất đúng mà ở loạn đại gia loạn phạm phò mã cũng gấp đến độ dậm chân chính mình hai cái nhi tử chạy không nói cái kia đáng yêu nhất ngoan ngoãn nữ cư nhiên cũng đã không có nếu lưu lại thư tử là thật sự cư nhiên bất thượng. mười tuổi hoa mới mười tuổi hoa còn có phân rõ phải trái mà không có khổng gia cũng điên rồi khổng ngũ tiểu thư sinh nữ nhi cũng đương hoa một lan đi Khổng gia tổ tiên cư nhiên có nảy võ tướng căn cốt. Cái này làm cho Văn Huyên Vương lại một lần minh bạch, cùng cao gia rình dáng vậy thật là không được, hảo hảo nữ hoa hoa cũng đã lớn thành kẻ điên dạng. Hai cái đại cháu ngoại đã sớm làm cho bọn họ mất đi tin tưởng, gặp qua khổng gia gia võ tướng sao. Đã là có hai. Đương nhiên, Hoàng thượng không ngoại lệ cũng có chút lưỡng lự, đáng yêu nhất hai tiểu ngoại tôn nữ thâu cái thánh chỉ chạy trốn, đi phương bắt chơi đánh giặc trò chơi, muốn hay không hung hăng mà mắng một đốn. Hoàng thượng còn không có lấy định chủ ý đâu, liền nghe nói kia Thái hậu nương nương giá lầm. Hoàng Thái hậu chống long đầu quải ra tới, chỉ vào hắn chính là một đốn mang to. Ngươi thân là vua của một nước, lúc này còn tưởng cái gì tưởng? Kia mấy cái hoa nếu có một chút tổn hại tổn thất, ta tất yếu ngươi đẹp, còn không cho bổn cung điểm tướng phái binh đuổi theo. Điểm cái gì điểm? Thật đúng là không thành liền biến thành phía chính phủ bắt phạt. Hoàng thượng miệng không dám đối thoại, trong lòng minh bạch rất, hướng về phía lao bạch phất phất tay. Ngươi, đi cao gia hỏi một chút, việc này như thế nào giảng hòa, phảng phất lần này bọn họ cao gia nhân mã nhiều nhất, lần này sự kiện quan là không được, làm cho bọn họ mấy cái giải quyết riêng, đúng rồi, kia hai cái phò mã ra ngày mai ta khởi. Đây là muốn tìm hai cái phò mã sai lầm, ngoại tôn nữ không dễ trọng, phò mã còn không thể chơi vào. Có biết hay không nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Lần này bác phạt sự tình, ở hoàng đế một phen chôn tranh dưới, hoàn toàn giao từ cao gia đi xử lý. Kết quả cuối cùng chính là không giải quyết được gì, dù sao lương cũng thế, bạc cũng thế, đi đều là tư khố. Phía chính phủ liền kêu một vạn bộ binh khí trang bị, còn có thể tin tức này mấy nhà người miêu bồi. Đều nói gừng càng già càng cay, chính mình này một đống tuổi tổng không thể đấu không lại này mấy cái tiểu hòa từ sao. Can an đế âm thầm quyết định chú ý. Xảo quyệt luôn là chiếm tiện nghi, hiền vương ra mỉm cười nhìn các loại cứu cứu chờ trường bối, vội vàng giải quyết tốt hậu quả xử lý sự tình các loại. Trong lòng là một chút cũng không nóng nảy, chính mình trong nhà bốn cái hoa, đều hảo hảo ngốc tại trong nhà, như thế nào Miêu Bội cũng không tới phiên hiển vương phủ. Nói, tiểu tử này như thế nào cư nhiên không có đi đâu, chính mình kia bộ nhuyễn giáp hắn không đều từ Nguyệt Nhi trong tay hướng đi. Hiển Vương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, "Ai, việc này vẫn là đi hỏi một chút xem." Tuy nói lần này xem như tỉnh quá độ, nhấc chân hướng về chính mình đại nhi tử sân đi đến. Hầu Hoa Viên, thở ngắn than dài Hiển Vương thế tử, Đối diện so với chính mình nhỏ hảo chút tuổi muội muội cùng với hai vị đệ đệ bốn lượn đến không được. Các ngươi nhưng nhớ rõ, những cái đó cùng ngươi giống nhau đại lớp người già tử ngàn vạn không thể tín nhiệm, đều là kẻ lừa đảo. Hồng chúng ta dùng phụ vương ấn, cuối cùng tới một câu con nít con nôi về nhà đi, liền xong việc. Kaka, lần sau gì nhóm tìm ngươi làm việc, ngươi nhất định còn sẽ làm, mẫu phi nói, ngươi là cái mềm lòng hài tử. Tiểu nữ hoa vẻ mặt không tín nhiệm. Lần sau ta khẳng định sẽ không thế bọn họ làm phải biết rằng tam thuốc phụ ấn kia có bao nhiêu khó cái. Hừ. Hiền Vương Thế Tử đột nhiên hừ một tiếng. "Ca ca, còn hảo, nghe phụ vương nói, muốn cứu ra gia nhóm Miêu bồi, lần này mấy cái gì nhưng trời lớn." Đại đệ đệ trong tay cầm một phen thiết cung chậm không để tâm mà lôi kéo Huyền, nhị đệ đệ lại ở bên cạnh trộm mà cười. "Chờ bọn họ buổi xong rồi, chúng ta cưỡi ngựa đuổi theo đi, đánh giặc sao? Không có chúng ta Hiền Vương phủ tam kiệt khẳng định không thể thắng." "Tam ca, vì cái gì phải đợi bọn họ buổi xong đâu?" muội muội, mẫu phi nói, có thể không thâm hụt tiền sinh ý liền tận lực không cần thâm hụt tiền. Mẫu phi mới chưa nói quá những lời này. Tiểu nha đầu lẩm bẩm, ly ba cái ca ca đi rồi, quá mất mặt, không có như vậy tinh kế. Còn họ gì đoan mục, trực tiếp họ thương danh keo kết được. Tăng Hải cùng mã ngọc sơn, nhậm trời cao, phạm nói năng cẩn thận cùng nhau tụ ở nhất phẩm tiên hoang thiên hỉ địa ăn sung mặc sướng. lão hưu gặp nhau tự nhiên là đảo tim đảo phổi nói. Tăng Thế Huynh. Ngươi này nạp đại thay họa tiêu di với vô hình, thật là cắt tinh cao chiếu ba. Ha ha, nhờ phúc, nhờ phúc. Vì thế sự, đương uống cạn một chén lớn. Ba người nâng chén tương chạm vào, việc này có thể như thế chấm dứt, không thể không nói là chuyện may mắn. Phạm nói năng cẩn thận lại có điểm dở khóc dở cười. Lần này bồi đến nhiều nhất tự nhiên là cao, Phạm, Vương Tam phủ cũng định vương phủ, còn có hai cái công chúa phủ, liền kia bạch lao đại trong phòng cũng ngầm bồi một cổ. Ai kêu nhà hắn cũng có người tham gia lần này hoạt động đâu? Kia suất lực không nhỏ hiền vương phủ lại một tia trách nhiệm cũng không có. Ai? Mội phu chính là cái có thể tính kế, loại chuyện này cũng loé đến hai. Thế tử gia cư nhiên không có li kinh bất thượng, đến thật là làm người dự kiến không đến ba. Nay Quan Liêu không đến, thiết từ này vài vị chủ tử có thể đi đường khởi. Sự tình gì không phải hắn một tay hoàn thành, kể công đến vĩ, bao lâu thấy hắn có cái gì sai lầm bối ở trên người? Tiêu tinh tế tính toán. Thật đúng là. Phạm huynh gia thiên kim xem như bất lo, kia cũng có vài nét bút ngạnh trướng nhớ kỹ, duy hắn cũng thật không có. Cho nên, có thể thấy được hắn bên người hoàng quản gia có bao nhiêu lợi hại. Hiền vương trong phủ thế tử trong viện quản gia họ hoàng, nhị quận vương trong viện quản gia họ La, tam quận vương trong viện quản gia họ hà, đều là hiền vương phi bên người lão nhân, nhi tử sau khi sinh, lập tức liền phái quản gia, chỉ có nữ nhi quản gia không có phái, hiền vương chính mình kiêm nhiệm, nghe nói. Vị này công chúa lớn lên cùng này mẫu dị thường tương tự. Lúc này, vị này công chúa đang ở cùng chính mình mẫu phi tắt ra trượng. Mẫu phi, vì cái gì nhất định phải sẽ theo sống đâu, ta cũng sẽ, vì cái gì còn muốn theo thành nhất đẳng mới được đâu. Làm bộ làm tịch cũng đến có chức nghiệp đạo đức, mẫu phi không nghĩ ngươi giả vờ giả vịt thời điểm bị người vạch trần. Thựa như mẫu phi vẫn luôn không có bị phụ vương xem thấu. Đó là, xem thấu liền không đáng giá tiền. Tiểu nữ hoa đành phải cầm châm. Nghiêm túc thêm nhận mệnh mà hảo hảo theo khởi hoa tới, Phan Mama không tán thành mà chờ khi không coi ai, đối với Hiền Vương phi nói, "Vương phi đây là giáo công chúa học chút cái gì à, Cái gì kêu trang à, Đây là hoàng gia nữ tử ứng có quy phạm." "Mama, này thất nguyên liệu thế nào? Này nhan sắc thiệt tình xứng ngươi, tháng sau ngươi sinh nhật, không bằng làm kiện bộ đồ mới, như vậy liền dùng năm nay lưu hành đi. Cho ta 10 thất nguyên liệu cũng che giấu không được ngươi dạy hư công chúa sự tình." Phan Mama tổng kết lời này xong, cầm nguyên liệu đi rồi, nhìn chính mình đáng yêu nữ nhi, chẳng lẽ chính mình giáo tàn? nghiêm túc luôn mãi nghĩ nghĩ, sao có thể sao? chính mình kia chính là cổ kim kết hợp giáo dục lý niệm, buông trong lòng tảng đa lớn, chính mình cũng cẩm khởi châm tới, lão mục trên người cái kia túi tiền cũng phiến bộ nhưng đến thay đổi, đây là ai giáo? phiến bộ phóng truy thủ, này một tháng liền ma hư một cái phiến bộ, chính mình một tháng có điểm nhàn dỗi thời gian, cái gì đều không cần làm, quang làm phiến bộ liền lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng may nha đầu lớn, này giáo hội. Cũng có thể làm thượng một cái hai cái, cho nên nói sao, vẫn là dưỡng nữ nhi hảo. Các vị thân nhóm, đặt mua quyển sách thân nhóm, cổ vũ một chút nhẹ tuyết đi, trang sách chối điểm cái song buồn đánh giá bái. Góc trên bên phải, không cần bạc 3 2 4 1 2 1 1 1 1 5 4 4 7 Phiên ngoại tam. Hạng khi tranh mua 2015 mùa hạ tân khoản hàn bản ghép nối nam áo thun ngắn tay sợi bóng miên chính phẩm nước Đức Bảo Mã, Bì em đút, nam trang hưu nhàn áo thun sam. Hạ khi tranh mua mũi chân trong suốt siêu mỏng ẩn tính trong suốt liền quần vỡ 9.9 bao xịm đưa bạn gái đi hắc hắc. duy trì trang ép phát triển dạo đào bảo mua đồ vật liền từ nơi này tiến go. phiên ngoại tam may mắn tinh vương đại tề triều gia đình bình dân con cháu lớn gặp phải cái thứ nhất vấn đề chính là phân gia tự nhiên là có phần cũng có chẳng phân biệt kỳ thật phân chẳng phân biệt cũng đều chỉ có về điểm này mưa móc bất qua ấn từng người tổ tông lưu lại quy củ quá nhật tử đại tề triều đại gia thế tộc. Giống nhau đó là chẳng phân biệt, lôi đỉnh mưa móc đều là hoàng ân, kia một phân hoàng ân đến trong tộc, vậy có thể có mấy phòng đường vải cổ hoàng ân dùng, thống nhất coi trưởng bối, tộc quy ước thúc, cả gia đình kia thật là dễ chịu thật sự, đồng thời kháng phong năng lực cũng cường đến nhiều, nếu có thập phần không được tự nhiên, kia hạ đến trong tộc, cũng có thể phân tán mất không ít. Rốt cuộc, không xem tăng mặt ngươi còn phải xem Phật mặt sao. Đại Tê Triều, đại gia thế tộc giống nhau đó là muốn ra nam phục tài trí gia có hảo chút hòa thuận nhân gia ra, ra cũng không phân. Ngoại lệ đó là hoàng gia con cháu, nói như vậy, đều là muốn phân gia bất quá, giống 13 hoàng tử như vậy, bị phân đến như vậy sớm, thật đúng là ít có, đừng nói hắn còn phỏng cùng nhà nghèo nhân gia giống nhau, làm con nuôi cho một chi sớm không ở mọi người trong trí nhớ đoan một phân chi, tỉnh vương, 13 hoàng tử bị phong thành tỉnh vương, đó là ở hoàng hậu đã chết bất quá một tháng sự tình. Cái này làm cho mọi người đều có điểm há hốc mồm, bởi vì ở đại gia trong trí nhớ, này có điểm không hợp tổ lệ, này liền đến nói nói đại tế quốc đoan mục gia tổ lệ, hoàng gia con cháu chỉ cần họ cái này đoan mục, thật là không cần sầu. thượng tông nhân phủ quyền sách, vậy cùng phủ chén vàng giống nhau, chỉ cần thở phì phò. ấn nguyệt tấn năm cầm đồng lộc, nếu lại trường điểm đầu vóc, có thể viết sẽ tính. kia dù sao tông nhân trong phủ bó lớn sự tình có cho ngươi làm, còn có thể có khác một phần. thu bảo, đại tề quốc kia hoàng thương thật đúng là hoàng thương. này đó, đều là đoan mục trong hoàng tộc kém cỏi nhất người quá nhược tử. Những cái đó đầu góc vẫn luôn chưa đi đến thủy hoàng tộc con cháu liền càng đừng nói nữa, tổng có thể qua đến hạnh phúc mỹ mãn, ở các trong bộ đỉnh quận vương tên tuổi làm cho kém. lệnh hai phân thù lao. Đại tề khai quốc niên đại phi thường lâu rồi, lẽ ra này riêng là hoàng tộc này nhiều thế hệ luôn xuống dưới, kia không được biến thành đẻ ở dân chúng trên đầu một cái quái vật khổng lồ. Nhưng trên thực thế, đại tế, đại tề lập chiều 400 năm, hoàng tộc con cháu lại bất quá 10 vạn hơn người, đoan mục gia sản sơ lập quốc chi sơ, cũng chỉ đến đứng đắn chín chi cũng chính là khai quốc chín vị thiết mũ vương phủ, hiền, Thụy, định, di, đoan, tĩnh, lễ, cùng, Tĩnh cửu vương, mấy lời như thế. Nay chủ yếu đến lợi cho trong hoàng tộc thực làm người ngoài ý muốn tọ quy. Đại tề vương phủ truyền thừa, hoàng tộc chú ý đó chính là cái xuất thân, truyền ngôi quy củ đơn giản sáng tỏ, thân vương ấn chế trang bị giống nhau chính là một chính phi bốn chấp phi tam phu nhân, thực hành phụ chết tử kế là chủ truyền ngôi phương châm, trưởng tử vì thế tử, con thứ phong quần vương trưởng nữ vì công chúa, thứ nữ vì quân chúa, tuyệt đối sẽ không lộn xộn. Nếu trưởng tử chết non, lại lập thế tử lại đến từ trong cung định người được chọn. Chắc phi sinh loa, vĩnh viễn không thể phong thế tử. Nếu đứa nhỏ này thật sự là quá ghê gớm, thật sự quá xuất sắc cũng bất quá đến cái quận vương, quân chúa. Mấu chốt nhất là, này phong tới quận vương cũng không phải là thiết mũ, đó là muốn hàng bối kế thừa ba lượng đại sau, cũng liền cái gì đều không phải. duy nhất đường ra chính là này quận vương tranh đua, lập công được thưởng có thể ở quận vương phía trước đến cái thửa kế vương thế. Nhưng này bốn chữ lại không như vậy hảo đến. Nhất thú vị chính là, nếu vương gia trong phủ, một chính phi bốn chắc phi tam phu nhân đều đúng chỗ, vị này vương phi mặc kệ sinh không sinh tiểu hải tử, mặc kệ chính phi sống hay chết, chắc phi sinh hải tử vĩnh viễn chỉ có thể là quận vương, này một chi thẳng đến vương gia chết, vẫn cứ không có chính phi sinh hạ Nam Đinh, kia chắc phi sinh Nam Đinh Trung Ai Tập vương vị đến từ trong cung định, định rồi lúc sau. Kế thừa vương vị kia phía trước thừa kế vong thế này đỉnh thiết mũ liền không có. Trừ phi vị này vương gia có trọng đại lập công biểu hiện, này rất khó. Đại tề triều bất luận cái gì một cái hoàng đế đối này bốn chữ kia đều là thực coi trọng, ban ra tới thật sự không nhiều lắm, cho nên, nguyên lai chín thiết mũ vương, hiện giờ chỉ phải bảy ra, mặt khác lễ, tĩnh, hai chi hiện giờ đã sớm thành chặt đứt hương gói, Mất đi thành giống nhau tông thất đệ tử. Loại này bất cận nhân tình kế thừa phát tắc, tình rất nhiều sự. Trong hoàng tộc thiếu rất nhiều lăn lộn sự tình, đây cũng là Ngọc Nguyệt có thân mình sau, mới bị phổ cập chi thức, này quá điên đảo, Ngọc Nguyệt tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy vị này khai quốc chi quân cũng quá yêu nghiệt, loại này làm con cháu đấu tới đấu đi lại không có nửa điểm chỗ tốt biện pháp, hắn lao nhân ra đều có thể nghĩ ra. Loại này quy củ làm lúc trước khai quốc đoan mục này mấy huynh đệ, vẫn luôn chia đều giai cấp thống trị căn bản lực lợi, cái này nhìn như vô tình kế thừa pháp làm đoan mục một nhà lập quốc đã là mau 400 năm không ngã. Hoàng gia tông chi tuy nhiều, cũng không tính quá làm ấm ý, bởi vì ngươi lăn lộn vô dụng, kia tộc quy thượng nhưng biết đến giành mạch, phàm là lấy nhỏ thằng lớn, cha có chứng minh thực tế, tuyệt đối là đoạt họ trừ tức kết cục. Mà ngôi vị hoàng đế kế thừa, lại ở cái này trình tự hạ, nhiều cái chọn ưu tú mà đứng. Hoàng tử lấy răng tự vị. Đương nhiên rồi, mẫu tộc là tần vị dưới, liền không cần tưởng lạc. Đến lúc đó lấy hoàng thượng di chiếu vì chuẩn, nói ai kế vị chính là ai, mà tần quân các vinh đệ. Đều phân phong đến đại tế các nơi vì vương, nhất làm sự quy định chính là này đó phiên vương đời thứ nhất là thân vương, đời thứ hai chính là tự vương, đời thứ ba trở thành quận vương, đời thứ tư huyện vương. Như thế một thế hệ không bằng một thế hệ, cũng may đại tế khai quốc 400 năm, giống nhau kém cỏi nhất cũng chính là hôn đến quận vương này nhất đẳng, hoàng tử các hoàng tôn đều thực cố gắng. Tranh đua, có thể tránh đến giờ công lao trong người, nếu hoàng thượng đại sự sau, thật sự là hoàng tử không thành khí, vô pháp tuyển ra kế vị giả tới. Tông Pháp quy định chính vị thiết mũ vương cũng có tham tuyển khả năng tính. Loại này trị quốc đại cương, xác thật là quá làm mấy ngày này tử kiều tử không có thi triển không gian, trừ bỏ ở đầu thai trên đường hảo hảo xem chuẩn lại đầu thai ngoại, trên cơ bản không có cách nào làm cái gì tính toán. Bất quá, nạc đại cái tế quốc, khai quốc khởi hoàng tử hơn một ngàn, cũng không phải mỗi người đều thành thành thất thật. Đại gia cùng nhau xếp hàng ngồi ăn quả quả, chờ đến hoàng thượng đại sự lúc sau, lấy ra thánh chỉ tới. Tiêu lên tên ai ai đi ngồi kia đem ghế dựa, âm thầm dở trò không ít. Cũng chết chút hoàng gia con cháu tại đây nổi quy cụ thượng, đến phiên đương Kim Thiên Hạ, Hiền Vương Phủ, thiếu chút nữa cũng luôn rơi xuống bức bỏ thiết mũ kết cục, Bởi vì Hiền Vương đột nhiên ly thế, dẫn tới Hiền Vương một mẹ đẻ ra đệ đệ cảm nghị trong đầu nhẹ nhàng, sau đó, động sát khí, giết được chính mình thân cháu trai thiếu chút nữa nhi liền về Tây, nhưng cuối cùng, lại đem chính mình này một chi toàn thua tiền. Hoàng thượng khó khăn ổn định kết thúc thức, cho rằng kia hết thể đều. Chính là trở về bình thường, kia thập thất hoàng tử cùng 13 hoàng tử lại bắt đầu lan lộn, kết quả cho thấy, người không làm thì không chết, thập thất hoàng tử nhất đứng đắn hoàng hậu nương nương sở sinh hoàng tử, đem chính mình mạng nhỏ lan lộn đi vào, thao tác này hết thể hoàng hậu nương nương cũng bị cứu sát. Đối ngoại là tự sát, chính mình mấy cái cứu cứu cũng bước lên lưu đầy đường về. Lão 13 cảm thấy này thật là thiên đại hoan uổng, cho nên nói đầu thai là môn học vấn, chính mình học vấn hiển nhiên không có học giỏi, còn chưa thế nào rất, đã bị tước đoạt dự thi quyền Căng oan uổng, chính là này láo 17, này hảo chút chú ý nhưng đều không phải hắn chú ý hảo đi. Đều là hai vị mẫu thân đại nhân lăn lộn ra tới tai họa. Hắn cái này tiểu nhân nhi biết cái gì đâu, bất quá bởi vì là con vợ cả nguyên nhân, bị hoàng hậu nương nương trở thành một cây đao thôi. Hoàng hậu tự sát sau tháng thứ hai, đại triệt hiểu ra láo 13 đã bị phong thân vương, thừa kế tinh vương vị phân. Hắn là cái thứ nhất bị đương kim thánh thượng phong làm thân vương hoàng tử. Cũng may, lý do đủ cường đại. Làm con nuôi đến ra phả thượng đã là đoạn chi tĩnh vương này một chi đi lên, thừa điêu thành thân vương, lấy an thiên hạ từ từ chúng khẩu, về sau bọn con cháu cũng đều có cái thân vương bị phân. Hoàng thượng quyết định này, làm thiết hoàng quý phi nói không nên lời một cái không tự tới. Nguyên nhân là cái gì, nàng trong lòng muốn thanh. Chính mình còn xem như rừng cương trước bờ vực, nhìn cùng chính mình tranh cái nửa đời người hoàng hậu, ở trường hình thái giám trong tay, lựa chọn kia một ly rượu độc thời điểm, nàng ở trong lòng cho rằng. Chính mình cùng nhi tử cái này kết cục, thiệt tình xem như được rồi. Không khỏi vỗ tay tạ Phật. Bởi vì, ấn trước kia quý củ, hoàng tử ở tân hoàng đăng cơ sau đều là vương gia, cái gì Đồng Sơn vương lạp Nam Hải vương lạp một đám đều đến đất phong lên rồi, kia đất phong cũng liền như vậy vừa nói, đơn giản là lãnh ba năm cái huyện cung cấp nuôi dưỡng, nhiều thế hệ xuống dưới, cung cấp nuôi dưỡng một thế hệ không bằng một thế hệ, cuối cùng cũng liền thành cái tông thân thôi, nếu Tĩnh vương có thể lập hạ điểm công lao. Đem thử kế vong thê bốn chữ tránh trở về, không thể không nói, không. Thể so ngồi kia đem long ủy thoải mái. Thậm chí còn vẫn là loại ban ân, nghĩ thông suốt này đó quan khiếu tiết hoàng quý phi tự mình đi phượng trì sơn trở về chùa dâng lên tuyệt bút dầu mẹ tiền. Tiết gia ở hoàng hậu chết bệnh sau, trong cung truyền gia tạm thời không lập trung cung khi, liền minh bạch rất nhiều chuyện thánh thượng đã biết. Lập tức cũng liền tự cho là đúng minh bạch, vì cái gì chính mình trong nhà mấy đời người tồn bạc sẽ không cánh mà bay. Không còn có bất luận cái gì làm chuyện ngu xuẩn ý niệm, còn có điểm của nổi, cũng đều ngầm chia làm vài phần, cấp bọn nhỏ cầm đi dùng. Cách nguồn thật sự nói không sai, tiền tài ngoài thân vật, sinh không mang theo tới, chết không mang theo đi, lúc này không cần, khi nào sử dụng đâu. Thiết ra biến hóa đó chính là càng thêm phủi tay. Thậm chí còn đối chính mình lão đối đầu công bộ kim thị lang cũng không hề trừng mắt dưỡng mắt. Công bộ kim thị lang, bất quá là cái thị lang mà thôi, chính là ai cũng sẽ không thật đem hắn đương cái thị lang. Đối hắn cung kính đó là cũng không có giảm bớt, năm đó hắn đã từng đường qua quốc cứu, kỳ thật là quốc trượng, tuy nói danh không chính luôn không thuận, hắn bất quá là hoàng hậu nương nương thúc thúc thôi, nhưng hoàng hậu kia vẫn luôn đều khắp nơi hắn trong phòng nuôi lớn, mỗi năm ly cung thăm người thân thời điểm cũng là trở lại hắn trong phủ, hắn lại là cái hết sức bao che cho. Còn, người khác nhắc tới khởi kim hoàng hậu nhà ngoại, kia lập tức chính là nghĩ đến hắn, mà không nghĩ tới đứng đắn kim hoàng hậu kia mấy cái một mẹ đẻ ra huynh đệ, nhân gia mới là đứng đắn quốc cứu. Kim gia sự tình đại bộ phận quan hệ đến Hoàng gia, cho nên, cũng không có bao nhiêu người hội nghị luận. Kim Hoàng hậu vẫn luôn ở trong cung ôm lấy quyền to, Kim gia vẫn luôn thực uy phong, Kim Quốc cứu vẫn luôn thực bá đạo, vẫn luôn đều dựa vào vị này nương nương sáng giỏi, thậm chí còn dám đối với cao quốc công đối nghịch, nhiều năm gian Kim, cao hai nhà nội đấu, kia cũng không phải là giống nhau hai thú vị, chính là, đột nhiên, lại bởi vì rất nhiều năm trước mất tích một cái Kim gia thị lang thân sinh nữ nhi, Kim Quốc cứu cư nhiên đối Hoàng hậu nương nương tâm sinh bất mãn, Kim ra cư nhiên phân gia phải biết rằng, trong kinh thành có bao nhiêu danh môn vọng tộc, dù sao cũng liền này mấy nhà, bóp ngón tay cũng liền tính rõ ràng, lẫn nhau rằng ngươi là của ta nhân huynh, ta là ngươi thông gia, xả tới thoát đi, chỉ ứng kia đánh gãy xương cốt hợp với trợ tục ngữ, cho nên, giống nhau không phải cái gì trọng đại vấn đề, giống nhau cũng bất quá là trong từ đường nói nhau nhau miệng, náo sự người các đánh 50 đại bản, theo đuổi bất quá là vượng vượng thủy dưỡng vượng vượng cá bộ dáng này hốt quá. Thôi. Đại gia tộc, mọi người đều nguyện ý mấy phòng hợp lại ở bên nhau ở, tùy vào tông tộc tộc trưởng làm chủ, an bài các loại dân sinh đại kế đó là ước định tục thành chi quy. Đều nói thụ rất có canh khô, khá vậy có thụ đại tài năng kinh mưa gió cách nói a, có lợi có tệ sự tình, mọi người đều tính đến lại đây này bổn trướng, nhưng công bộ vị này thị lang hiển nhiên đếm hết không được, không có đem chứng tình đối. Kim gia này tòa cao ốc xôn sao cũng liền lật út, kim hoàng hậu về nhà mẹ để đứng đắn là hồi chính mình thân ca thân đệ gia. Vi Phong bắt diện Kim Thị Lang thậm chí còn dọn ly nguyên lai like nhà ở, mang theo lão mẫu thân chủ tới rồi một tòa tiểu viện từ đi. Đứng đắn đó là phân rõ giới tuyến một bút viết ra hai cái chữ vàng, tổ phổ đều phân mở ra. Lại sau đó, thập thất hoàng tử bệnh chết, tiếp theo ra hoàng hậu tự sát liên lụy nhà mẹ để bị sung quân sự tình sau. Mọi người xem biểu tình bình tĩnh vẫn cư ở công bộ vội tới vội đi Kim Thị Lang, liền rất có vài phần bội phục, Nguyên lai like đây là cái có phúc. Kim Thị Lang mặc kệ ánh mắt của người khác thế nào. Ấn chính mình tính tình sinh hoạt, hắn cùng tiết quốc trượng nhất thống nhất chính là đều không đem tiền đương tiền. Không ra ngũ tiểu thư sinh đứa con trai, hắn cười tủm tỉm liền nâng lễ vật vào trạng nguyên phủ, cùng những cái đó võ nhân mạng hắn nói không rõ. người làm công tác văn hóa hiểu đạo lý, Kim Thị Lang thực mo liền bắt lấy cháu dâu, tiếp theo nhận hạ đại cháu ngoại. tứ thời bắt tiết Kim Thị Lang eo hoa du liền thẳng đến trạng nguyên phủ đi. Hiền Vương phi sinh đứa con trai, mẫu tử đều an, hắn khiêng lễ vật liền thượng hiền vương phủ. Hiền Vương cười nhận lấy tới, lại không đề cập tới Hiền Vương Phi có nói cái gì, Ngọc Nguyệt căn bản mặc kệ, đưa tới nhận lấy, nhận ngươi. Không có cửa đâu. Kế tiếp, trăng tròn, đưa. Một tuổi đưa. Nhị tử sinh ra đưa. Kế tiếp, trăng tròn, đưa. Một tuổi đưa. Tam tử sinh ra đưa. Kế tiếp, trăng tròn, đưa. Một tuổi đưa. Ba cái trọng cháu ngoại sinh nhật một năm không ít đưa. Hiền Vương Phi sinh cái nữ nhi, Ngoại tôn nữ sinh ra. Cao gia cho rằng hắn chẳng qua vẫn là cái đưa tử, rốt cuộc sao, ba cái chắt trai, hắn cũng chỉ là tặng lễ, cái gì trăng tròn diệu hoa, chọn đồ vật đoán tương lai a cái gì đều không tham gia, nhưng cái này trọng ngoại tôn nữ sinh ra, hiển nhiên sự tình thực không giống nhau. Cao, Kim Hai Nhà lại lần nữa giang thượng. Lần này, luận chính là cái gì, luận chính là cái này chắt gái nhìn nên không gọi hắn một tiếng tổ mộ ra. Kim Thị Lang như thế nào đoạt đến quá cao gia kia này không hiểu đạo lý nhân ra. Cũng may khổng ngũ tiểu thư theo sát cũng sinh cái nữ nhi, hắn mới thẳng đến trạng nguyên phủ, nhìn nhìn, nhìn nhìn lại, cười mai miệng. Một nhà một cái, không đoạt không tranh thật tốt. Bất quá, hiền vương trong phủ công chúa chọn đồ vật đoán tương lai, hắn không cam lòng, ra mặt dày liền đi. Lập tức, xem tiến trong mắt liền không rút ra. Quả thực, cùng chính mình bảo bối nữ nhi khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Đã có điểm gần đất xa trời kim lão phu nhân đỉnh hoa dâm đầu tóc cũng tới, lao tướng ra ngựa, một cái đỉnh hai Hiền vương phi rốt cuộc nhận hạ vị này của bà. Hiền vương phủ đại công chúa sẽ gọi người, cái thứ nhất tự nhiên là nương, kế tiếp là cha, kế tiếp kêu không phải lão tổ tông, mà là thái mộ mộ thêm tổ bà ngoại. Đã là công bộ thượng thư kim gia, nhiều vài phần sinh khí, hiền vương phủ ba cái nhi tử hơn nữa một cái nữ nhi, trạng nguyên trong phủ ba cái nhi tử, một cái nữ nhi, thậm chí còn còn có cao gia kia ba vị tiểu gì hàng năm ở kim gia hoành gia võ tiến, phảng phất ở chính mình trong nhà giống nhau tự tại. Bắc xoáy phủ vài vị tiểu gia, Định Vương phủ kia vài vị, tự nhiên cũng môn thành, chỉ cần chọc cái gì họa, hướng Kim gia một chạy liền không có việc gì. Kim thượng thư có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực. Nói, cái này môn đạo cũng không biết là ai phát hiện. Lại vô dụng, kia Kim cậu chín cũng là cái có thể khiến sự. Kim gia cùng Cao gia quan hệ biệt nữu cũng chắc chẽ. Kim gia thành vài cái thế gia trong mắt nhìn chằm chằm không có hắn cái này, lao ngoan cũng như ngẩng đầu. Này đó hoa hoa nhóm như thế nào sẽ như thế một phạm tái phạm. Đại họa không trọng, tiểu họa không ngừng. Kim Thượng Thư từng đối hoàng thượng cười nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đều là lao nương đến sai bị bệnh. Ta mấy năm nay kia không phải vẫn luôn ở đường sông thượng ra gắng sức sao? Thật không liên quan chuyện của ta. Chuyện được phát miễn phí tại audiolonhthinh.com